Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc, 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An rất vui vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh có tựa đề lấy vợ nhà quê. À, câu chuyện sẽ giúp chúng ta trải qua những khoảnh khắc vô cùng là thú vị, hạnh phúc và có những khoảnh khắc khiến chúng ta phải rơi nước mắt vì sự mất mát của cô gái tên là Ngọc Ánh và chàng trai tên là An Vũ trong câu chuyện này. Mỗi người đều có một hoàn cảnh rất là đặc biệt và có tiền cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Vậy thì sau khi hai con người này gặp nhau, có chuyện gì lại xảy đến? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An trong xuyên suốt những tập truyện trên kênh Đọc Truyện và xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Lấy vợ nhà quê. Những tia nắng chói chang trên bầu trời rực lửa chiếu xuống mặt đất, vạn vật như bị ánh nắng hút cạn năng lượng. Giờ tan tầm đông đúc, đường phố xảy ra tình trạng tắc nghẽn, không phải là chuyện quá xa lạ. Hòa vào dòng người đang lưu thông trên phố, Lê An Vũ cảm thấy bản thân mình như đang vướng phải một ma trận. Chiếc xe ô tô đắt tiền nhích từng chút một. An Vũ nhăn mặt, cảm thấy có chút bất lực. Sau một hồi chật vật giữa cơn bão tắc đường. Cuối cùng anh cũng về tới nhà Trước mặt là căn biệt thự Quen thuộc Nhà vườn rộng lớn Anh thở dài như một thói quen An Vũ lái xe vào gara Sau đó mới nhanh chóng xào bước vào trong nhà Tâm trạng rất tệ Lại gặp đúng người mà mình không thích Vốn dĩ định bước đi cho xong chuyện Không ngờ lại có người Muốn gây khó dễ cho anh Con về rồi đây à Bước chân của Vũ khựng lại anh cười nửa miệng, tỏ vẻ mỉm mai sự quan tâm, sau đó mới quay lại đối mặt với người đàn bà kia. Bà không có mắt sao? Rõ ràng bà thấy rồi. Bà còn hỏi cái gì? <cười> Chỉ là một câu hỏi quan tâm thôi. Con có cần phải thể hiện thái độ khó chịu như vậy không? Tôi có sao nói vậy? Chưa từng qua học trường lớp về diễn xuất, sao có thể làm những việc trái với cảm xúc của bản thân chứ? Con nói cái gì cũng được. Mẹ là người lớn, mẹ không chấp trẻ con Bà vừa nói cái gì? Ai là người lớn, ai là trẻ con? Bà đang ảo tưởng đấy à? Lê An Vũ Con nói năng cho cẩn thận Dù sao, mẹ cũng là vợ của bố con Con phải tôn trọng mẹ <cười> Này, cô vợ bé nhỏ của bố tôi Tôi nói chuyện như vậy Là tôn trọng bà lắm rồi Bà nhìn lại mình xem Bà hơn tôi bao nhiêu tuổi Tuổi tác cũng không bằng vai vế trong nhà. Vai vế sao? Xét về vai vế, thì bà không bằng con chó mà bố tôi đang nuôi đâu. Còn hơn tôi năm tuổi, bà nghĩ bà là người lớn sao? Vũ à? Ở đây chỉ có hai chúng ta, bà không cần phải diễn trò. Cô ngoan ngoãn, an phận, làm người vợ bé nhỏ của bố tôi không phải là tốt hơn sao? Bà là người thông minh, Đừng để cái miệng đi chơi xa. Đến lúc ấy, đến bố tôi cũng không bảo vệ được bà đâu. Lệ Hằng nghe tôi đây, cảm xúc trên gương mặt dần dần thay đổi. Nụ cười nhẫn nhịn biến mất. Thay vào đó là một bộ mặt thách thức, giọng điệu của cô ta bưỡn cợt. Dù con có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Mẹ bây giờ là vợ hợp pháp của bố con, là chủ nhân của căn biệt thự này. Hạnh phúc của bố tôi tôi không cấm cản. Ông ấy cưới ai cũng được. Đó là quyền của ông ấy. Nếu như con thấy mẹ trướng tai gai mắt như vậy, sao con không dọn ra ngoài ở riêng? Hà cớ gì phải ở đây? Cây khó dễ chứ. Bởi vì đây là nhà của tôi. Tôi việc gì phải dọn đi đâu. Bà có danh có phận, nhưng không có nghĩa rằng bà là chủ nhân của căn biệt thự này. Mẹ tôi chết, nhưng mà tôi chưa chết. Thôi được rồi. Mẹ không đôi co với con nữa Dù sao con mới đi du học về Chưa kịp thích nghi với sự quan tâm Có chút thái quá của mẹ Bà thích nói gì thì mặc bà Bà muốn làm gì thì làm Nhưng bà đừng quan tâm đến tôi Tôi về Việt Nam được gần một năm rồi Cách dùng từ mới của bà Có vẻ hơi sai rồi đấy Thôi được rồi Bây giờ chúng ta mệnh ai nấy sống Cơm canh nóng hồi trên bàn Con vào ăn đi Cảm ơn lòng tốt của bà Nhìn thấy bà là tôi nuốt cơm không trôi. Tôi xin phép không ăn cơm. Vậy con về phòng nghỉ ngơi. Còn một chuyện này tôi muốn nói với bà. Có chuyện gì con cứ nói đi. Bố tôi chưa đi công tác về sao? <cười> Tất nhiên là chưa rồi. Nghe nói bố con phải ở lại Sài Gòn vài hôm để giải quyết chút chuyện. Ngày mai là rũ của mẹ con. Con có định sang nhà ông bà nội không? Không cần. Ngày mai tôi bận. Vậy thì mẹ qua một mình. Cửa hàng bánh ngọt của con dạo gần đây nổi tiếng trên mạng xã hội. Mấy hôm mẹ đi qua thấy đông khách lắm. Công sức một năm qua bỏ ra. Cuối cùng cũng gặt hái được một chút thành quả nhờ. Em gái của mẹ rất thích bánh của quán. Chỉ tiếc loại bánh muốn mua đã sớm hết hàng. Thật ra Lê An Vũ trước đây không ghét mẹ kế tới mức như bây giờ. Mọi việc diễn ra ở hiện tại đều có một câu chuyện ẩn tình trong quá khứ. Lệ Hằng là chị gái của người yêu cũ. Hai bọn họ cùng nhau lừa anh một ván và có đến chết, anh cũng không bao giờ quên được. Còn chuyện quá khứ diễn biến như thế nào, sau này ắt có dịp, được nhắc lại. Lần sau nếu muốn ăn, chủ động, bảo em gái bà đến sớm là mua được thôi. Thôi được rồi, mẹ bảo với Hồng Ngọc chú ý một chút. Chủ yếu con bé muốn gặp con, cử hàng bánh của người quen, tất nhiên là được giảm giá có phải không nào? Ăn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, trên cuộc đời này chẳng có ai cho không ai cái gì. Tôi ngu một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Em gái bà thích giảm giá, mời sang tiệm khác. Chuyện qua lâu như vậy rồi, con đang còn để bụng và giận cái Ngọc sao? Con bé không làm gì sai, tất cả là do mẹ là mẹ sai với con Làm mẹ sai Khi mẹ đem lòng yêu bố con Bà nói ra Mà tôi cảm thấy buồn nôn quá Uè uè Bà yêu ông ấy Hay là yêu tiền của ông ấy Tôi từng quý bà nhiều như thế nào Bà không hiểu sao Vậy mà hai người Mấy năm qua Cây Ngọc nó chưa yêu ai Nó đợi con đi du học về Nó vẫn mong một ngày nào đó Hai đứa có thể tương phùng với nhau Ừ hay, bà và em gái của bà có vấn đề về thần kinh à? Chị gái của người yêu cũ trở thành mẹ kế của tôi là cái cảm giác như thế nào? Các người có hiểu được không? Phiền lòng bà nói với cô ta, hai chúng tôi vĩnh viễn, không bao giờ có khả năng tái hợp. An vũ này, tùy con vậy, nhân duyên là do trời định, mẹ không ép buộc. Bản thân mẹ không muốn trở thành vật cản, hủy hoại tình yêu của hai đứa. Lần sau bà đừng bao giờ nhắc đến tên cô ta trước mặt tôi. Tôi đang cố gắng sống lương thiện, hòa hợp với bà để cho bố tôi yên lòng. Đừng có bới móc chuyện cũ để gây hiểm khích. Ok. Thôi được, chúng ta từ nay mệnh ai nấy sống. Mẹ không lo chuyện bao đồng nữa. An Vũ thở dài khi nhìn thấy gương mặt có đôi chút đáng thương của mẹ kế. Trong lòng anh dối như tơ vò. Tuy nhiên, vẫn không thể nào hết giận Mà xí xóa chuyện cũ Vâng Ngàn lần đội ơn bà An vũ này Con cũng 26 rồi Không yêu đương Để tiến tới một mối quan hệ mới sao Ông bà nội mẹ và bố con Đều mong có con dâu Mong có cháu lắm rồi đấy Các người mong có cháu Các người tự đẻ lấy mà nuôi Lôi tôi vào chuyện này làm cái gì Mà bà đang còn trẻ lắm Bà thừa khả năng để làm chuyện đó Nhưng vấn đề là bố con không muốn. Ông ấy chỉ muốn có mình Lê An Vũ là con thôi. Con là người biết rõ điều đó mà. Không, bà nói ra tôi mới biết đấy. Hóa ra ông ấy yêu tôi hơn là yêu bà cơ à. Lê An Vũ à, mẹ đang nói chuyện rất nghiêm túc với con. Con đừng nói ra mấy lời, nghe thật là khó chịu. Bà biết vậy thì bà ít nói thôi. Bà đừng lo chuyện bao đồng làm gì. Bà lo cho thân của bà trước đi. Thân thể của tôi không thiếu sót chỗ nào. Tôi tự biết phải làm sao. Lê An Vũ bình thường lạnh lùng là như vậy. Nhưng mỗi khi về nhà, đối diện và nói chuyện với mẹ kế, anh thực sự rất muốn hơn thua. Thở ra câu nào lại khiến cho bà Hằng nổi điên câu đó. Mỗi khi nhìn thấy biểu cảm khó coi của bà ta, Vũ lại hớn hở mà cười thầm trong bụng. Anh vẫn cay cú chuyện ngày xưa. Chỉ cần ngày nào còn thấy mặt là y như rằng anh phải khẩu nghiệp. Mà thôi, nhân tiện đây, tôi muốn thông báo với bà một chuyện. Tôi sẽ về quê một tháng thăm ông bà ngoại. Tôi sẽ gọi điện thông báo cho bố tôi sau. Phiền hai người không được gọi điện làm phiền tôi. Trong khoảng thời gian sắp tới. Đó là một ý tốt. Về quê không khí trong lành, tâm trạng bình ổn Rồi con sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Chỉ cần ừ một tiếng thôi. Bà không cần phải lắm lời như thế. Lệ Hằng thở dài bất lực. Bà ta tuy không tới nỗi căm ghét con riêng của chồng Nhưng luôn cảm thấy bực bội Bởi những lời nói khó nghe của hắn Cái mỏ hỗn của Lê Anh Vũ Qua thời gian Chỉ có chiều hướng phát triển thêm Di chuyển thân xác lên phòng riêng Vũ mệt nhọc nằm xuống giường Lười biếng không muốn làm gì Vừa mới bước sang tuổi 26 Làm chủ một tiệm bánh ngọt Và một quán cà phê tại Hà Nội Vũ luôn cảm thấy mông lung Về sự lựa chọn của bản thân Gia đình Vũ kinh doanh... bản thân anh là con trai của đại gia buôn gỗ... Lắm tiền nhiều của... Tại đất Bắc này... Nhưng Vũ lại khác biệt... Anh không muốn nối nghiệp... Anh chuyển hướng làm công việc mà người mẹ quá cố trước đây yêu thích... Còn chuyện kinh doanh của gia đình... Anh mặc xác Không quan tâm... Từ ông bà nội cho đến bố... Ngày ngày khuyên nhủ... Rót vào tay của Vũ... Những đạo lý giáo huấn... Anh quá mệt mỏi rồi... Cho dù có bỏ ngoài tay nhưng đêm về vẫn chẳng chọc và suy nghĩ. Tư tưởng của Vũ hiện đại. Tùy bố đi bước nữa, nhưng anh vẫn hết mực yêu thương, tuyệt đối không tỏ thái độ không vừa mắt với bố. Chỉ do cô vợ mới lại có mối quan hệ, dây mơ dễ má với Vũ thôi, nên anh mới lạnh nhạt với bà ta như vậy. Nằm nghĩ ngợi một hồi lâu, Vũ mới ngồi dậy sắp xếp chút đồ dùng cá nhân, quần áo, vật dụng cần thiết, cho vào vali. Ngày hôm nay tâm trạng không tốt, Chẳng thể nào ngủ ngon, nên anh quyết định lái xe về quê ngay trong đêm tối. Quê ngoại của Vũ nằm ngoài tỉnh lẻ, giáp danh với Hà Nội. Từ nhà anh lái xe về đó mất gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển. Chỉ cần trên đường không gặp sự cố gián đoạn, nửa đêm anh sẽ tới nơi. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Vũ đi tắm để giúp bản thân mình tỉnh táo, cũng như thư giãn sau một ngày dài làm việc. Nước lạnh làm tinh thần anh tỉnh táo, Tâm trạng khó chịu khi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi thấy bản thân mình ổn định, Vũ Mỹ yên tâm kéo vali đi xuống nhà. Hành trang về quê ngoài đơn giản lắm, không cần quá câu nệ, quần áo ăn mặc giản dị hết mức có thể. Áo phong quần kaki lửng qua đầu gối, trông Vũ trẻ chung nhìn chẳng khác nào mấy cậu thanh niên mới lớn, chập chững tuổi 18. Hài lòng về bộ dạng của bản thân, Vũ Mỹ yên tâm lái chiếc xe ô tô đắt tiền về quê. Lúc sáng anh có ghé qua cửa hàng mua quà cho ông bà ngoại và họ hàng gần xa. Một cốp xe sớm được chất đầy những hộp quà lớn. Đồng hồ lúc này điểm hơn 9 giờ tối. Con đường tắc nghẽn hàng ngày bây giờ trở nên thông thoáng. Vũ không vội vàng, từ từ lái xe như muốn tận hưởng chút bình yên. Bật một bài nhạc của thầy minh niệm về việc chữa lành. Vũ thấy bản thân mình cần phải thay đổi. Không được tùy ý để cảm xúc chi phối. Nói thì dễ lắm, nhưng làm thì rất khó Lý thuyết thì anh thuộc lòng Nhưng mà đến khi thực hành thì... Đúng là hết thuốc chữa Nghe đúng một bài bốt cát tròn hai tiếng Cũng là lúc Vũ về tới quê ngoài Bao nhiêu năm trôi qua Mọi thứ cũng không thay đổi nhiều Những ký ức ngày thơ bé ùa về Anh rơm rớm nước mắt Đột nhiên thấy nhớ mẹ Mẹ Vũ mất cũng được gần 8 năm Thời gian tuy dài Nhưng mỗi khi nhắc lại lối đầu như vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề nguôi ngoai. Ông bà ngoại Vũ ở dưới quê xây một căn biệt thự nhà vườn hai tầng với kiến trúc độc đáo. Hoàn cảnh gia đình khá giả, vì ông bà trước đây kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, hay ông bà hiện tại chỉ ở nhà trồng rau nuôi cá, gọi là thú vui tuổi về già. Tiền lãi gửi trong ngân hàng ăn tiêu mấy đời còn không sợ thiếu. Ông bà ngoại nghe tin cháu trai về chơi liền sốt sắng ra cổng đợi, mặc dù trời đã khuya. Nhưng vẫn một mực, không đi ngủ. Ông bà và cháu trai đoàn tụ, mừng mừng tuổi tuổi, bao nhiêu chuyện tâm sự, kể ra phải mất vài ngày mới hết. Cha bố anh, ông bà thì càng ngày càng già, còn anh ý, thì lại càng ngày càng trẻ ra Là như thế nào đây? Ông đẹp trai, bà đẹp gái thế này, già đâu mà già? Gia đình mình gen hơi bị xịn đi à? 26 rồi, thế bao giờ định lấy vợ cho ông bà ăn cỗ Ông bà muốn có cháu dâu, muốn có chắt bế rồi đây. Dạ, ông bà cứ yên tâm. Nắng mưa là chuyện của trời, lấy vợ là việc của người đang yêu. Chưa đủ ba mươi, ông bà không cần vội đâu à. Ai, anh chỉ giỏi chém gió. thề định về đây chơi mấy ngày? Anh mà về chơi một hai ngày, là ông bà giận, đuổi cổ về Hà Nội đấy. Nghe chưa? Cháu ở đây chơi với ông bà một tháng, lần này ông bà yên tâm mà. Ơ... tiệm bánh của anh thì sao? Tính thế nào? Cháu giao cho nhân viên hết rồi. Ông bà cứ yên tâm. thế thì... Ông bà yên tâm thật rồi. Vũ cùng với ông bà di chuyển vào bên trong. ba cả cùng với vợ con sống trong Sài Gòn. Công việc kinh doanh tuy bận biểu nhưng hàng năm vẫn thu xếp về thăm bố mẹ. Hai ông bà sống trong căn nhà rộng lớn. Việc cảm thấy cô đơn là lẽ thường tình. Này có cháu trai về chơi. Ông bà vui như Tết, cảm thấy mọi muộn phiền dường như tan biến. Tôi đói bụng chưa ăn uống gì nên Vũ pha hai gói mì tôm ăn tạm, xong xuôi lại ngồi chén một đĩa hoa quả sạch mà bà ngoại chuẩn bị từ trước. Càng ra bụng trùng ra mắt, Vũ thúc giục ông bà đi ngủ sớm, xong xuôi anh kéo vali bước vào phòng mình. Về quê không khí trong lành mát mẻ lắm, xung quanh nhiều cây cối. Không có cảm giác nóng được khó chịu Giống như trên thành phố An Vũ mở cửa sổ phòng trên tầng 2 Đôi mắt ngước ra ngoài Ngắm nhìn bầu trời về đêm Mọi thứ bình yên quá Xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi nhà cao tầng Còn lại toàn là nhà cấp 4 Đột nhiên mắt của An Vũ Dừng lại tại một điểm Ngôi nhà mái thái cấp 4 của hàng xóm bên cạnh Đang còn sáng đèn Thiết kế đơn giản nhưng nhìn rất hút mắt Trước cổng còn có vài bụi hoa hồng thi nhau đua sắc, nhìn vào là biết chủ nhân của căn nhà này rất yêu cây cảnh và hoa lá. Còn chưa kịp thẩm định cái đẹp được bao lâu, nụ cười trên môi của Vũ chợt tắt, bóng dáng ai đó thấp thoáng ngoài cửa sổ nhà hàng xóm, làm cho anh bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Luôn luôn tồn tại bên trong mỗi con người là những khoảng trống và nỗi sợ hãi không thể nào lấp đầy. Vũ tuy là con trai, nhưng mà Anh chỉ là con người bằng da bằng thịt Cái tính nhát gan Vẫn ăn sâu vào trong máu a đủ Chẳng nhẽ Mình vừa nhìn thấy ma Rụi mắt đến lần thứ ba Bóng dáng ấy vẫn xuất hiện Lần này Vũ lại nhìn thấy mái tóc đen dài của cô gái kia Thần hồn nát thần tính Anh bị dọa cho hết hồn Anh đứng như trời trồng Cơ thể không thể nào phản kháng Đây là lần đầu tiên Vũ nhìn thấy ma có chết đi sống lại cũng không dám tin bản thân mình mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại có một ngày bị một thế lực tâm linh dọa đến mức sắp tè cả gia quần. Vũ Từ xưa tôi này có tính cách hài hước, nhây lì cợt nhà, từ khi mẹ mất, anh mới trở nên trầm tính và ít pha trò. Nhiều người còn nhận xét tính cách của Vũ khó ưa, khó chiều, đi hệt mấy ông bà già. Thế mới đủ hiểu cảm giác và tâm lý của những người mất đi người thân mà họ yêu quý như thế nào. Mất đi một người mẹ, dường như Vũ mất đi một nửa cuộc đời, mặc dù im lặng không nói gì, nhưng mà ai chả biết, nỗi đau ấy chẳng thể nào chữa lành. Vũ chỉ biết sống tốt ở hiện tại, bởi đó chính là cách mà anh có thể báo hiếu để mẹ ở thế giới bên kia có thể yên lòng nhắm mắt. Con người nói, những đứa trẻ mất mẹ là những đứa trẻ đáng thương nhất và câu nói này thực sự rất đúng quay về với thực tại bàn tin bán nghi về tính chân thật của sự việc mà mình vừa mới chứng kiến Vũ quyết định đi lấy kính cận biểu cảm trên gương mặt của anh lại thay đổi, khỏe môi nhích lên đầy khiêu khích, chiếc kính cận này đã phát huy tác dụng đúng lúc chủ nhân của bộ tóc đen dài lúc nãy đã xuất hiện cô là người, không phải là ma đâu Tham la muốn nhìn thêm một chút nữa, Vũ lại phát hiện ra một chuyện hay ho và thú vị. Cô gái trẻ ngồi cạnh cửa sổ với mục đích đang nhổ lông nách. An Vũ được một phen cười khoái chí. Anh không nghĩ trên đời này lại có một người quái dị đến như vậy. Anh tự lậm nhầm và nói chuyện một mình. Đúng là cái đồ sở hơi, hơn 12 giờ đêm, ra cửa sổ hóng gió rồi lại ngồi nhổ lông nách. Thánh thần thiên địa ơi, đúng là trần đời có một. Vũ ôm bụng cười không ngớt, mái tóc đen lòa xòa che gần nửa khuôn mặt khiến anh không thấy hết nhan sắc xinh đẹp của cô gái kia. Đột nhiên cái mỏ hỗn lại muốn phát huy tác dụng, muốn cất lời chiêu chọc đối phương. Khoảng cách từ cửa sổ nhà ông bà anh tới cửa sổ nhà hàng xóm không xa cho lắm. Nếu như dùng hết hơi hết sức mà nói lớn một câu, xem chừng người kia có thể nghe thấy. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Vũ chợt hèm giọng. Tuôn ra một chàng mà không nghĩ tới hậu quả. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, là chỉ muốn trêu chọc cô gái kia một chút mà thôi. <cười> này, cái đồ sờ người, nửa đêm không đi ngủ, còn ra cửa sổ ngồi nhổ lông nách. Muốn dọa ma hại người có phải không? An vũ quả này xong đời, dám buông lời xỉ nhục cô gái đanh đá nhất nhì cái xóm này. Động vào tổ kiến lửa rồi, e rằng lúc rời đi, cơ thể sẽ không được lành lặn nghe thấy có tiếng nói Ngọc Ánh giật mình ngẩng mặt lên nhìn ngó xung quanh tiếng nói vọng lại cô gái nhỏ nghe được câu được câu không tuy nhiên ba chữ đồ dở hơi lại nghe rất rõ đêm khuya thanh vắng chẳng nhẽ mình lại bị mộng du à rõ ràng là có tiếng người chửi mình nhìn thấy biểu cảm khó coi của cô bé hàng xóm Vũ đứng ở tầng 2 lại được một phen cười khói chí người tổn thương Lại muốn tổn thương người khác. Xem ra anh chàng này sống ít có ác thật. Ngọc Ánh cảm thấy hoàng sợ. Tâm lý của cô có chút lo lắng. Cô ngừng hẳn việc làm đang giang dở của mình. Cô mở to đôi mắt nhìn ngó xung quanh như muốn xác nhận lại âm thanh khi nãy. An Vũ thấy thích thú nên đùa hơi quá chớn. Biết cô bé hàng xóm không thể nào phát hiện ra mình. Anh ta lại tham lam, cất tiếng nhằm dọa nạt tinh thần của cô. Hú. Hú! An vũ giả âm thanh của cú mèo, song xuôi liền trốn vào sau cánh cửa vì sợ bị phát hiện. Bình thường gan dạ là như vậy, nhưng mà đêm nay, Ngọc Ánh ở nhà một mình. Bản thân cô lại là con gái, cô gái nhỏ sợ lắm, sợ những thứ vô tình, không hiện hữu. Ngọc Ánh không dám đưa mắt nhìn thêm. Cô đưa tay cải then, đóng cửa sổ, điện trong nhà cũng tắt đi, chỉ để lại duy nhất một ánh đèn ngủ. Cô gái nhỏ không thể nào chậm mắt được Trong lòng cứ ấm ức về chuyện kỳ lạ Xảy ra khi nãy Ngọc Ánh dám chắc Đó không phải là giọng nói của đám trai làng Đi bắt ếch vào buổi đêm Cô gái nhỏ tuy xinh đẹp Nhưng mà tính cách lại có chút đanh đá Bọn trai làng nhìn thấy cô Còn sợ chạy mất cả dép Chưa đừng nói đến chuyện trêu chọc cô Hậu quả là hại cho Ngọc Ánh Cả một đêm mất ngủ Cũng giống như Ngọc Ánh Hàn Vũ không thể nào yên giấc, không phải là anh thấy ai nấy, mà do lạ chỗ nên ngủ không quen. Vừa nghe thấy tiếng gà gáy, Vũ tỉnh hẳn, quyết định không lăn lộn trên giường nữa, anh ngồi dậy vươn vai, khởi động gân cốt. Xong xuôi anh bước xuống dưới nhà, làm các công việc vệ sinh cá nhân. Trời đang còn sớm, ông bà ngoại đang còn say giấc, Vũ biết ý nên làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, ngay cả bước chân đi cũng từ tốn, không hùng hổ mạnh mẽ giống như trên thành phố ăn Vũ là người quan tâm đến sức khỏe của bản thân Nên sáng sớm nào Anh cũng chạy bộ Về quê ngoại anh vẫn muốn duy trì Lối sống lành mạnh này Khi trời dần dần hưởng sáng Thời tiết dễ chịu như vậy Ngu cái gì mà không chạy vài vòng để rèn luyện chứ Nâng cao sức khỏe Nên không nghĩ ngợi quá nhiều Vũ đeo asbot và đồng hồ thông minh Không quên đi một đôi giày thể thao Thật thoải mái Ở quê bình yên, sáng sớm mở mắt không thấy tiếng xe cổ, làm tinh thần của Vũ phấn chấn hơn hẳn. anh tươi cười, biểu cảm trên gương mặt, cực kỳ sinh động. ai chả có nhé mình lại dọn về quê sống, chồng rau nuôi cá từ nay đến già. Không vợ, không con, cưới xin gì, yêu đương gì cho đau đầu. Ý tưởng này quá hay. Tự nói rồi tự trả lời, người ngoài nhìn vào chắc là đoán Vũ đang mắc bệnh tâm thần. Khởi động vài động tác có giãn gần cốt trước sân nhà Anh lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra lúc tối Đôi mắt ngước sang nhìn nhà hàng xóm Cỗng ngỏ vẫn im lìm Xem ra chủ nhân của căn nhà vẫn chưa tỉnh giấc Tuy chưa quen thuộc đường xá ở quê Nhưng mà Vũ vẫn quyết định chạy bộ Anh khóa cổng lại cho yên tâm xong xuôi mới chạy từng bước từng bước Chậm rãi trên con đường bê tông Những khung cảnh quen thuộc hiện ra Vô tình đưa Vũ trở về và ôn lại kỷ niệm trong quá khứ Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, một ngày dự đoán chắc là có nhiều cảm xúc lắm đây. Vào ngày này của 8 năm trước, An Vũ được mẹ cho về quê chơi với ông bà ngoại sau kỳ thi vào đại học khắc nhiệt. Mẹ anh có nhiều công việc trên thành phố cần phải giải quyết nên không thể nào ở mãi dưới quê. An Vũ ở lại chơi với ông bà ngoại, mẹ anh lái xe ô tô một mình trở về thành phố. Chẳng ai nghĩ chuyện đau lòng ấy lại ập đến. Mẹ anh gặp tai nạn Không may mắn Nên đã mất trên đường đi cấp cứu An Vũ không thể nào tin Kể từ giây phút đó Anh chỉ có thể gặp lại mẹ trong giấc mơ Đêm định mệnh hôm ấy Trời đột nhiên đổ cơn mưa rông Mưa như chút nước Tiếng sấm chớp đùng đùng vang trời Cho đến khi mây mù tan mưa tạnh Vũ và ông bà ngoại Mới nhận được điện thoại Của người thân báo tin Vũ ơi là Vũ ơi Mẹ chết rồi, mẹ con chết rồi Vũ ơi. Từ nay bố mất vợ, con mất mẹ rồi Vũ ơi. Bố ơi, tại sao bà ấy chết rồi. Nãy giờ nói đang đi xe, mà bây giờ... Từng câu từng chữ qua điện thoại bị ngắt quãng cũng đủ nói lên nỗi lòng của những người mất đi người thân. Vì quá nhập tâm vào câu chuyện của quá khứ nên tâm trạng của Vũ khá tệ. Anh mất tập trung, sao nhãn những gì đang diễn ra trước mặt, khoe mắt đỏ hoe, có chút nước cứ ánh lên như muốn được trực trào. Tay của anh nắm chặt, giống như đang gồng mình và quên đi chuyện đau lòng của quá khứ. Bỗng rầm rầm, không để ý khúc cua, An Vũ xảy ra va chạm với một cô bé đang đi xe đạp điện. Ngọc Ánh ngã văng ra đất, đầy đau đớn, xe một nơi người một nẻo. Thức ăn vừa mua ngoài chợ, liền bị đổ tung té ra đường. Này, không có mắt à? Đường rộng không chạy, lại chạy vào khúc cua này làm gì? Ui giời ơi, sáng sớm ra, đã gặp chuyện xui xẻo rồi. An Vũ quan sát chân tay mình không hề hấn gì, còn Ngọc Ánh đầu gối ma sát với mặt đường, nên cô bị chảy máu. Nhưng mà cô mạnh mẽ lắm, không có dấu hiệu định ăn vạ chỉ muốn giáo huấn cho cái tên đẹp trai trước mặt. Một bài học mà thôi. Vừa mới đưa mắt nhìn, Ngọc Anh biết hắn ta không phải là trai trong làng, thân hình trắng trèo. Nhìn công tử bột thế này, cô đoán là con cháu nhà ai, trên thành phố về chơi. Xin lỗi cô, tôi không cố ý. Nhưng mà cô này, cô có cần phải ăn nói khó nghe với tôi như thế hay không chứ? Thấy mắt cô Vũ đỏ hoe, Ngọc Anh lại tưởng bản thân mình lỡ lời, làm cho đối phương bị tổn thương. Cô xuống nước. Cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực, khóe miệng chủ động nở một nụ cười thân thiện. "Này, không bị thương ở đâu đấy chứ?" "Ừm, tôi không sao. Còn cô?" "Ừm, tôi ổn." "Này, đừng nói với tôi, anh bị tôi mắng, cho nên anh sắp khóc đến nơi rồi nhá." "Không bị thương ở đâu, nhưng mà tại sao khóe mắt của anh đỏ hoe thế kia? Con trai gì mà yếu đuối thế không biết." Cái gì cơ? Yếu đuối? Cô vừa nói cái gì? Có phải là bị điếc đâu, mà không nghe thấy chứ? An Vũ cảm thấy con nhỏ trước mắt mình không vừa mắt tí nào. Tuy ngoại hình thuộc dạng xinh xắn dễ thương, nhưng mà tính cách thì không thể nào chấp nhận được. Khóc lóc cái đầu cô, con nhỏ gầy đét xì mò câu kia. Đừng nghĩ nhỏ tuổi, mà anh đây nhân nhượng. À, chưa biết ai nhỏ tuổi hơn ai nhá đừng có giờ cái giọng hổ báo cáo trồn ở đây. Không muốn bị bè răng ấy thì ăn nói cho tử tế. Đánh đá ít thì vui nhưng mà đánh đá nhiều thì đây oánh luôn đấy. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, vớ ba vớ vẩn. Anh dám đánh tôi? giỏi. Thế thì xông vào mà đánh. Đừng để bà đây phải nóng máu. Ơ, sao? Sao? Định làm gì hả Cái con bé gầy dép simo cao kia đúng là tên thần kinh. Tôi có tên nhé, anh nói cho cẩn thận nhé. Anh gọi ai là con nhỏ, gầy đét si mò câu hả? Điếc à, sao mà không nghe thấy? Tôi gọi cô đấy. An Vũ nhai lại câu nói vừa nãy của Ngọc Ánh, cô gái nhỏ tức điên người, hận bản thân mình không thể nào vùng lên và cho hắn ta một phát đấm. <cười> anh nhìn lại bản thân mình xem, chắc là đẹp đẽ lắm, cao như cái xào chọc cất ấy, không biết có làm ra trò chống gì không. Ở đấy mà bày đặt chê bai người khác nhá An Vũ lần đầu tiên bị người khác xỉ nhục Thành ra trong lòng hơi bất mãn Bản thân anh từ trước tới giờ Quen dùng miệng để đi khẩu nghiệp với người ta Này bỗng nhiên bị trà treo Không nóng mắt nổi khủng Thì không phải là Lê An Vũ Ừ, cô đúng là cái đồ sở hơi Đột nhiên Ngọc Ánh dừng lại Trong đầu của cô nảy số nghĩ ngợi chuyện gì đó Bà từ cái đồ sở hơi này Nghe quen quen nhỉ, rõ ràng là đêm qua. Cô gái nhỏ bán tín bán nghi, quyết tâm hỏi cho ra nhẽ. Này, nhìn kỹ mặt tôi, rồi trả lời cho tôi biết. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có phải không? Cô gái, cô có vấn đề về thần kinh đi à? Đừng có thấy trai đẹp mà sán vào rồi nhận vơ. Thấy người sang vất quảng làm họ, cô đang mơ giữa ban ngày đi à? Ngọc Ánh vội vàng chạy tới, túm lấy cổ áo của An Vũ, đôi mắt cô mở to tròn. Ngón trỏ cô đưa lên, chỉ thẳng vào mặt và tiếp tục mắng mỏ. À, tôi biết rồi. Tôi biết anh là ai rồi. Đêm qua chính anh là người dọa ma tôi chứ gì. Có đến chết, tôi cũng không thể nào quên được ba từ đồ sở hơi từ miệng của anh thốt ra. Cái miệng thối. Hừm, tại sao lại thốt ra những lời bẩn bựa như thế? Cái thằng nhóc con này. Lại còn giả tiếng cú để dọa bà Hèn hạ thế này Làm sao mà dám thừa nhận chứ Hôm nay bà cho mày biết tay Trần đời 26 năm trong cuộc đời An Vũ chưa từng gặp một đứa con gái nào Lại hổ báo như thế này Đúng là oan gia ngõ hẹp Ở quê biết bao nhiêu người Đụng ai không đụng Lại đụng chúng với con nhỏ đanh đá Này Đây chưa nhận Chứ không phải là không dám nhận Thế bây giờ Anh có dám thừa nhận không? Ông trời đúng là chớ treo thật. Nếu hôm nay không nhìn thấy mặt mũi của cô, tôi cứ tưởng rằng đêm qua, tôi nhìn thấy ma đấy. Anh muốn chối. Tôi làm đấy, thì sao nào? Ai bảo cô đêm qua, khuya rồi cô không đi ngủ. Lại còn xóa tóc ra ngồi cửa sổ, lại còn nhổ lông nách. Con gái vô duyên đến thế là cùng. À! Nói đúng quá, không cãi lại được chứ gì. Nói ngay, nhà anh ở đâu? Tôi đến gặp bố mẹ anh để nói chuyện. Còn trai con đứa đêm hôm dám đi dỉnh trộm con gái. Ôi giời ơi! Nói bé bé cái mồm thôi. Thêm cô với mấy con vịt nữa là thành cái chợ rồi đấy. Không nhiều lời, tôi có việc. Đi trước đây. Bye bye! Trước khi rời khỏi nhà, An Vũ có mang theo chút tiền để phòng thân. Thật không ngờ lại phát huy tác dụng. Anh hào Phóng đưa cho Ngọc Ánh hai tờ 500.000 bằng ánh mắt không thèm đếm rỉa. Trung Quy là chỉ muốn ăn vạ thôi chứ gì. Tôi không cầm theo nhiều tiền, chỉ có một triệu. Cô cầm tạm đi. Còn nếu mà chê thì nhịt nhá. Này, ai thèm tiền của nhà anh? An Vũ không nói gì nữa. Lặng lẽ đi lại dựng cái xe đạp điện vào một góc. Ngọc Ánh thì đau chân, vẫn ngồi trên vệ đường và trách móc. Tôi nói gì anh không nghe à? Đứng im đấy. Chúng ta chưa xong chuyện đâu. Này! Ai thèm quan tâm cô? đúng là không biết tự lượng sức mình. Anh không được bỏ chạy, tôi cấm anh chạy. Tại vì tôi thấy cô quá là kinh sợ, nên tôi phải đi thôi. Còn cô thì sao? Nhìn người ta rồi luyến tiếc à? Thấy tôi đẹp trai chứ gì? Muốn gây sự chú ý với tôi chứ gì? Đổ biến thái đồ thần kinh. Để tôi mà gặp lại xem. Cút. Ok, chúng ta sống chết không gặp nhau. Bye bye. An Vũ nở một nụ cười chiêu người cô bé hàng xóm oan gia ngõ hẹp, lại còn dơ tay chào tạm biệt nhằm chiêu tức đối phương. Ngọc Ánh tức tới nỗi, mặt mày đỏ ửng, Bản thân cô bất lực, chỉ biết nhìn theo. Cuối cùng không chịu được ấm ức, nên cầm dép, ném thẳng vào lưng của tên công tử bột. Vũ không muốn đôi co thêm, đành xuống nước im lặng, rồi chạy mất hút, khỏi con đường nhỏ. Ngọc Ánh quên đi vết thương nơi đầu gối, cô gái nhỏ gắng gượng đứng dậy, Tiện tay phủi bụi quần áo Xong xuôi mới yên tâm Lái xe đạp điện trở về nhà Vừa đi vừa lầm bầm Chửi cái tên biến thái kia Hoàn ra ngõ hẹp Không hẹn mà gặp Nhân duyên kiếp này E rằng đã được ông trời ấn định Bản thân An Vũ không nghĩ ngợi quá nhiều Anh cứ chạy rồi lại long thông Trên con đường dài Mồ hôi tuôn ra khiến anh cảm thấy rất dễ chịu Khởi động một ngày mới Tuy gặp chút xui xẻo nhưng tinh thần hiện tại rất phấn chấn xem ra ngày hôm nay không phải là quá tệ an vũ thông minh nên không bị lạc đường anh cảm thấy bản thân mình đã quá quen thuộc với nơi đây trời bắt đầu hừng nắng anh nhèo mắt và cố gắng không phát bực vì sự nóng này sắp bùa vây nhìn đồng hồ trên tay an vũ quyết định dừng hoạt động tập thể dục buổi sáng anh trở về nhà hôm nay là ngày dỗ của mẹ anh cần chuẩn bị rất nhiều thứ An Vũ phải công nhận không khí ở quê rất dễ chịu, các bà các mẹ dậy sớm đi chợ mua đồ ăn từ sáng, nơi đây không ồn ào, không tấp nập, giống nơi thị thành mà anh thường thấy. Về đến nhà, An Vũ thấy ông ngoại loay hoay cầm kéo, đang cắt tỉa vài cây cảnh, mấy con chim quý trong lòng thì mừng rỡ hót líu lo. Anh nhìn ông ngoại rồi hỏi chuyện. Ông dậy sớm thế à? Sáng sớm, đã ra ngoài này tỉa cây rồi. Ngày nào chả thế, già rồi, có ngủ được nhiều đâu. Mà ở dưới quê, mọi người dậy sớm lắm, không giống trên thành phố bọn anh. Công nhận sống ở quê thích thật ông ạ. Mai sau, ông bà, nếu viết gì chúc thì nhớ sang tên cho cháu ngôi nhà này nhé. Cháu dọn về đây sống. Ô hay, chào bố anh, ông bà chưa chết, lại nghĩ tới chuyện viết gì chúc Cái thằng này, <cười> cháu nói vui thôi, chưa ông bà còn khỏe lắm, chưa có chất đi. Chưa nghèo được đâu Ông bà cứ yên tâm mà Này này cái miệng thối Nói ra cầu nào Tôi lại muốn đấm vào mồm anh cái cầu đấy đấy Đấm yêu thì được ông ạ Chưa đấm thật ý, thì nhan sắc của cháu Không còn đẹp trai đâu Án Vũ ngồi xuống bệ đá Ngay cạnh hồ cá nhỏ của ông ngoại Cái miệng cứ trầu lên Cười như được mùa Thế mà anh đi đâu từ sáng sớm Mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả rồi Cháu dậy sớm đi chạy tập thể dục vài vòng cho nâng cao sức khỏe mà. Ai, đúng là thanh niên yêu đời. Khỏe khoắn như thế. ấy vậy mà lại ế. Không tìm được người yêu. Kém lắm. Kém lắm cháu ạ. Ôi giời, ông ngoại cứ lo. Từ giờ tới 30, cháu sẽ ra mắt người yêu. Ông cứ yên tâm. Cháu của ông vừa có nhan sắc, lại có kinh tế. Lo gì ế hả ông? Nhưng con gái bây giờ nó có giá lắm. Anh đừng có mà chủ quan Tết năm nay mà dắt người yêu về ra mắt ấy. Thì ông sang tên cho mày Căn biệt thự này Năm nay à Năm nay thì hơi gấp Cháu Cháu không kịp chạy ông à Anh nghĩ chỉ được cái giỏi cãi thôi Ở dưới quê này có nhiều đứa xinh gái lắm Để ông bào bà Tìm cho Giới thiệu cho mày một mối Thôi Ông ngoại cho con xin Cho con xin nào Con ghét nhất là mai mối Ôi giời ơi nó ế Nó lại còn kén trọn Thế nên ế là đúng rồi Ế bằng thực lực Mà thôi ông ơi Đừng nói đến chuyện này nữa Bà đi đâu rồi à Bà đang ở trong bếp nấu phở đấy Chắc là sắp xong rồi Ông cháu mình đi vào trong ăn sáng Dạ vâng Đúng là món cháu thích Đồ bà ngoại nấu Vẫn là ngon nhất à Thấy ăn là sáng cả mắt ra 26 rồi mà ông nhìn mày Không khác gì 16 choi choai choai choai Thì có thực mới vực được đạo chứ ạ à? à quên Lát ăn xong Anh lái xe lên thị trấn Mua ít đồ về làm cỗ Những thứ quan trọng thì bà mua hết rồi Còn lại mấy thứ lặt vặt thôi Ông bà không mời mọc ai Làm đơn giản thôi Không cần câu nệ Xe máy nhà mình còn chạy tốt chứ ông Đang còn chạy ngon lành cành đào đấy. Đổ xăng vào rồi cứ thế mà chạy thôi. Ai đi cùng với cháu? Ông hay bà Ôi, ai mà dám ngồi xe anh lái? Ông... Cháu lái xe hơi bị an toàn đấy, Đi một mình cháu sợ bị lạc đường. Ở quê nhiều ngõ ngách. Cháu làm sao mà nhớ được? Bà ngoài anh có nhờ người đi cùng với anh rồi. Anh yên tâm được chưa? Thế thì nhất trí luôn à? Thôi được rồi. Vào nhà ăn sáng cứ để cây ở đây, lát ra cắt tỉa tiếp. Hai ông bà cùng với một đứa cháu ngoại, nói chuyện rôm rả không ngớt, thế mới thấy niềm vui trong cuộc sống của những người già đơn giản chỉ có vậy. Từ khi mẹ An Vũ qua đời vì tai nạn, hai ông bà ngoại thương xót con gái nên già yếu hơn hẳn, trên gương mặt đã có nếp nhăn, lúc nào ánh mắt cũng thoáng chút u buồn chăn trở. Nỗi khắc khoải dai dứt ở trong lòng Chẳng thể nào nguôi ngoai Phở gà bà ngoại nấu ngon nhất Nên An Vũ ăn hẳn Hai bát to Ăn uống xong Anh chủ động đi rửa bát Giúp bà dọn dẹp căn bếp một chút Xong rồi anh xin phép lên phòng tắm rửa thay quần áo Và chuẩn bị đi chợ An Vũ đi lên phòng không được bao lâu Thì Ngọc Ánh mới lò dò bước sang nhà Cô gái nhỏ băng bó tạm thời vết thương ở chân Cũng không muốn làm ông bà hàng xóm Phải lo lắng Thấy tiếng gọi của cháu gái hàng xóm, bà ngoài an vũ, hồ hởi, chạy ra ngoài mở cổng ngay. May quá, ông bà vừa mới nhắc tới cháu xong đấy. Ngọc Ánh nở một nụ cười thật tươi, trên tay của cô cầm theo một rổ na. Vừa mới ngắt ở trên cây xuống, có quả chín, có quả xanh, chung quy nhìn rất ngon mắt. Cháu mới ngắt được một rổ na, biết ông bà thích ăn nên cháu mang qua biếu ạ. Ừ, đây... Đưa đây cho bà xin nhé. Ông bà ngoại của An Vũ và Ngọc Ánh là hàng xóm lâu năm nên dường như giữa họ không còn có khoảng cách. Cô gái nhỏ di chuyển vào trong sân vừa nhìn thấy ông ngoại của An Vũ cô gái nhỏ hứng khởi chào hỏi ngay. Cháu chào ông ạ. Ông dạo này chăm cây nhiều hơn cả trăm bà rồi đấy nhé. Ngọc Ánh sang chơi đi à? Vâng. Cháu sang đợi cháu của ông bà đi chợ cùng ạ. Ừ. Nói xong Ngọc Ánh di chuyển vào trong phòng khách. Đi vào trong này, ngồi đợi thằng cháu của bà một lát. Nó đang tắm Ngọc Ánh ạ. Dạ vâng, anh ấy mới về à bà? Về từ đêm qua. Nhờ cháu như vậy, ông bà thấy phiền quá. <cười> Có sao đâu ạ, tiện thể, cháu muốn lên thị trấn, mua ít đồ. Thế thì tốt, ông bà cảm ơn Ngọc Ánh nha. Dạ vâng, à cháu kể chuyện này cho ông bà nghe. chuyện gì? hôm qua cháu đang ngồi bên ngoài cửa sổ ấy, tự nhiên nghe thấy tiếng nói bà, còn chửi cháu là cái đồ dở hơi. ôi chết! hay là mấy thằng thanh niên đi soi ếch nó trêu? không phải đâu bà, người này không phải là người làng mình, không biết con cháu nhà ai, trên thành phố về chơi chứ. thề cháu nhìn thấy mặt chưa? nhìn hắn ta giống như bạch cốt tinh ấy. Oan ra thế nào mà sáng nay cháu lại gặp. Thằng cha đấy còn không có mắt. Đường rộng thanh thang thì không đi. Tự dưng lại đâm đầu vào xe đạp điện của cháu. Ôi giời, thế bị ngã làm sao? Người ngợm có bị làm sao không? Dạ, cháu không sao đâu bà. Ai, thanh niên bây giờ chán thật. Sao không nằm đấy ngất, rồi ăn vạ người ta, cho người ta biết mặt? Cháu còn chưa kịp phản ứng. Hắn ta ném thẳng vào mặt cháu một triệu Ôi giời Sau đấy còn tổng xỉ bà cho cháu một trận Cháu mà gặp lại lần ba ấy, Cháu đánh cho tè cái mồm <cười> Con gái chứ có phải đàn ông đâu Mà mạnh bạo như thế Nữ tính một chút Hở ra một tí Là đòi động tay động chân Thế thì ai người ta dám yêu Nhưng mà mình phải sử dụng vũ lực Với những thằng ngu chứ bà Bà đến chịu Với mấy đứa trẻ bọn cháu Trong lúc chờ đợi An Vũ, bà ngoại mời Ngọc Ánh ăn rất nhiều loại bánh kẹo xịn sò mà cháu trai mình đem từ thành phố về. Bản thân cô gái nhỏ không thể nào tưởng tượng tới viễn cảnh sắp xảy đến. Cái tên trời đánh quỷ tha ma bắt ấy lại chính là cháu trai của ông bà hàng xóm mà cô thân thiết. Nhân duyên quả thực, rất khó. Ông trời định rồi, có trốn cũng không trốn được đâu. An Vũ chọn mặc một bộ quần áo giản dị. Sau khi đứng trước gương tự luyến về nhan sắc của bản thân, cũng chịu đi xuống dưới nhà. Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng. An Vũ đi xuống cầu thang, vừa đi vừa cất giọng hát thánh thót. Đúng là tính cách nhây lì cợt nhà. Chỉ về quê với ông bà, anh mới thể hiện ra. Còn trên thành phố thì khó tính, lạnh lùng hơn cả băng tuyết mùa đông. Cháu trai xinh đẹp nhất. Quả đất của ông rồi đây ạ. Tắm táp xong rồi, bây giờ cháu đi đây. Thế nhưng nụ cười trên môi của An Vũ chợt tắt khi anh nhìn thấy sự xuất hiện của người lạ có chút quen. Bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm trên gương mặt cũng từ ấy mà thay đổi. Không cần hẹn trước, hai người đồng loạt đưa tay chỉ về đối phương và cất giọng hét lớn. "Ơ, cái con nhỏ. Gầy đét si sau." Sao sao cô lại tìm tới tận nhà tôi để ăn vạ thế này? anh là bạch cốt tinh, chẳng nhẽ anh là chuyện rõ rành rành như vậy? hai người trong lòng đã có câu trả lời cho mình. an vũ sớm biết ngọc ánh là hàng xóm vì chính anh là nguyên nhân gây ra cuộc đại chiến oan gia ngõ hẹp. sốc nhất vẫn là cô gái hình tượng an vũ mà trước đây bà hàng xóm từng kể cho cô nghe đều tan biến sạch sẽ, đẹp trai. Cao, trắng, giỏi giang, giọng nói trầm ấm, vân vân và mây mây các điểm tốt. Trong suy nghĩ của cô gái nhỏ lúc ấy, đã từng xem An Vũ là hình mẫu, thậm chí có chút hâm mộ, ước muốn được một lần gặp gỡ. Này biết người mình hâm mộ, chính là kẻ dọa ma mình, đâm đầu vào xe mình, ngọc ánh dường như suy sụp hoàn toàn. Trong mắt của cô lúc này, An Vũ hiện tại rất bỉ ổi và vô liêm sỉ. Ấn tượng gặp đầu tiên. Mà đã ghét ra mặt như vậy E rằng sau này Chẳng còn một lý do gì Để mày yêu mến An Vũ cũng bất ngờ Bởi vì sự có mặt của cô bé hàng xóm Anh không biết cô ấy Lại có mối quan hệ thân thiết Với ông bà ngoại của mình Miệng của Ngọc Anh méo sạch cả đi Cô quay sang nhìn bà ngoại của Vũ Cô méo máu Người kia là cháu trai Với hình tượng hoàn mỹ Mà bà Từng kể cho cháu nghe có phải không ạ? Ờ ừ, đúng rồi đấy. Cháu thấy thế nào? Bây giờ được gặp mặt rồi. Thấy ổn đúng không? <cười> sốc chưa? Bà nói rồi mà. Đúng là sốc ạ. Sốc ngoài sức tưởng tượng của cháu luôn bà. Người thật, hàng thật, giá thật nhá. Tiền biến thái dọa ma. Rồi đâm đầu vào xe của cháu. Trong câu chuyện mà cháu vừa kể. Chính là người thanh niên này đi ạ Ôi chết! Bà không nghĩ cháu trai của bà trong mắt con lại khủng khiếp đến như vậy. Thế hóa ra đây không phải là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau à? Một nụ cười sượng chân trên khóe miệng của An Vũ. Anh bất lực đứng như trời chồng bởi vì không biết rằng câu chuyện bắt đầu từ đâu đây? Tiến hay là lùi? Giờ không còn ý nghĩa. toàn giao ngõ hẹp, quá tam ba bận e rằng sau này phải đối mặt với nhau dài dài. Sợ bà ngoại lo lắng, An Vũ chạy vội xuống chỗ hai người. Anh chủ động kéo tay Ngọc Ánh, kèm theo ánh mắt hướng về phía bà. Chỉ lại hiểu nhầm thôi bà. Cũng muộn rồi, cháu và cô bé này đi chợ trước. Cháu về, cháu kể cho bà nghe sau nhé. Ngọc Ánh chưa kịp phản ứng, liền bị anh kéo ra nơi để xe máy. Khóe miệng của anh nhanh nhầu, giống như bị sợ người ta cướp lời. Thật không thể nào ngờ được người đó là cô. Bà ngoại tôi cứ khen cô là dễ thương tốt bụng, ai rẻ gặp rồi mới thấy. Cô và sư tử chắc chắn là có họ hàng với nhau. Nói xong An Vũ che miệng cười như được mùa, Ngọc Ánh tỏ vẻ khó chịu ra mặt, còn không quên đưa ánh mắt lườm cái tên đàn ông bì ổi trước mặt mình. Cười ít thì duyên, cười nhiều người ta lại tưởng anh bị điên đấy. Giọng điều của anh làm cho ăn vũ hơi bất ngờ Này Sao tự dưng Tông giọng lại khác thế Không che che như lúc sáng nữa à Im cái miệng này đi Đây là nhà của ông bà ngoài anh Tôi không muốn lớn tiếng Nói đúng hơn ấy, là tôi không thèm chấp trẻ con Trẻ con á Đâu đâu đâu Ai là trẻ con Này Anh đây lớn hơn cưng mấy tuổi đấy Muốn chiều người tôi lắm có đúng không Có muốn tôi chỉ đường tới chợ nữa không À quên mất nhỉ, làm cái gì mà căng. Thôi cô lên xe đi, chúng ta xí xóa chuyện cũ. Xí xóa? Xí xóa cái con khỉ? Ờ hay cái con bé này, ăn với chả nói. An Vũ đành bất lực trước thái độ lồi lõm của cô bé hàng xóm. Bản thân anh cũng không nghĩ Ngọc Ánh lại ghét mình nhiều đến như vậy. Dù sao thì anh cũng là đàn ông. Thôi đành xuống nước cho qua mọi chuyện. Lên xe! Lên xe! dắt xe ra tới cổng, an vũ bắt đầu nổ máy. chiếc xe quay tuy cũ kỹ nhưng mọi động cơ hoạt động vẫn rất tốt. ngọc ánh không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi yên trên yên xe. hơn nữa còn tạo một khoảng trống vừa đủ tránh cho việc đụng chạm cơ thể. hai người im lặng, không ai chủ động mở lời. không gian cũng vì vậy mà trở nên trầm lắng. đoạn đường tới chợ trên thị trấn như dài thêm. an vũ đột nhiên muốn hoạt náo, thấy cơ miệng không được hoạt động nhiều Nên là cứ cảm thấy thiêu thiếu Này Cứ đi thẳng như thế này thôi á Ừ cứ đi đi Lúc nào mà tôi bảo rẽ Thì lúc đấy mới rẽ được Thế cô tên là gì Chúng ta không thân thiết tới nỗi Cần phải biết tên của nhau Hừ, Tên là Ngọc Ánh chứ gì Anh biết rồi còn cố tình hỏi Tôi hỏi lại để xác nhận thôi Tôi tên là An Vũ Tôi không có nhu cầu Để biết tên của anh Biết còn hơn không? Hàng xóm với nhau. Mai sau ấy, nhỡ cô có việc gì, cần tôi giúp thì sao? Chắc chắn là không rồi. Đừng có mơ đến ngày đấy. Tôi là hàng xóm của ông bà ngoài anh, chứ không phải là hàng xóm của anh đâu. Anh nghe cho rõ. Hai, xem ra con gái là chúa thủ dai. Cô ghét tôi nhiều đến như vậy cơ à? Chuyện tôi làm đâu có quá đáng đâu. Anh không cảm thấy quá đáng, không có nghĩa rằng người khác cũng cảm thấy như vậy àn Vũ cứ nói một câu, Ngọc Ánh lại lên giọng chà treo lại một câu, không ai chịu nhượng bộ, xem ra cặp đôi oan gia này còn ghét nhau dài dài. Lúc bé tôi về quê ngoại chơi thường xuyên, sao mà trong ký ức của tôi lại không có hình bóng của cô nhỉ? Anh thắc mắc làm cái gì chứ? Thì tò mò. Ngọc Ánh bực bội lắm, không muốn trả lời, ấn tượng đầu không tốt nên sau này mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Cô hờn dỗi nói tiếp. Tôi không có nhu cầu để tâm sự cùng với anh đâu. Anh nghĩ bớt nói lại đi. Câu nói của Ngọc Ánh vô tình đụng chạm tới lòng tự trọng của An Vũ. Mặt anh đỏ phừng phừng, quyết định sẽ tuyệt giao. Được, chúng ta tốt nhất nên như vậy. Tôi chả thèm muốn nói chuyện với cô làm gì. Đi vài vòng trên con đường lớn trên thị trấn. Cuối cùng hai người cũng tới chợ. Ở đây buôn bán nhiều mặt hàng... Thành ra người qua lại rất đông đúc Ngọc Ánh chỉ chỗ cho An Vũ gửi xe máy Ở bãi đỗ xe thu phí Xong rồi mới quay ra thống nhất với nhau Tôi đi đường tôi, anh đi đường anh Hẹn một tiếng sau Quay lại đây nhá Thế cô không chỉ chỗ cho tôi mua đồ à? Những đồ cần mua Không phải là anh ghi ra giấy hết rồi sao? Biết là thế Nhưng mà cái chợ to thế này Biết chỗ nào bán thịt bán cá đâu Bắn rau bắn hoa quả Rồi lại đổ cúng các kiểu Thì anh cứ đi vài vòng Lội anh thấy thôi Xinh ra cái miệng để làm cái gì Để mà hỏi chứ Bình thường nói lắm thế cơ mà Thế chẳng nhẽ không có mắt để nhìn Không có miệng để hỏi à Được cô giỏi lắm ánh à Được tôi đách cần cô hướng dẫn tôi Hẹn một tiếng sau quay lại đây Cô mà tới muộn Là tôi đi về trước đấy Trong từ điển của tôi Không có từ đợi Cứ lo cho bản thân anh trước đi. Nói xong Ngọc Ánh lạnh lùng quay bước đi, dáng vẻ cầm chiếc làn nhỏ kêu hãnh bước đi, làm An Vũ cảm thấy chướng tai gai mắt. Nhưng mà đột nhiên, anh lại cảm thấy hổ thẹn về sự hèn mọn của bản thân mình. Mang tiếng là đàn ông, không biết từ lúc nào anh lại có cái tính so đo với phụ nữ như vậy chứ. An Vũ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Ngọc Ánh. Chính bản thân anh hiện tại đang cảm thấy rất hoang mang Và không biết bắt đầu từ đâu Mua cái gì Trả giá ra sao Anh đều không biết Nhanh chân lẽo đẽo theo sau Ngọc Ánh Không ngờ giữa biển người đông đúc Chỉ một phút giây lơ đẩy Hai người lại mất dấu nhau Nghĩ lại cũng thấy Ngọc Ánh Đúng là tuyệt tình Cô bỏ mặt cho An Vũ quay cuồng trong biển người đông đúc Một kẻ liếc mắt Cũng không thèm nhìn theo Ngọc Ánh thật ra chẳng mua đồ gì cần thiết Cô chủ động đi ăn một tô bún thật to Để lấy sức sau trận cãi cò. Thầy bóng dáng của An Vũ vượt qua Cô cũng không thèm quan tâm Nhưng mà tính cách của cô gái nhỏ Từ xưa đến nay Vốn là một người lương thiện Tuy miệng nói không Nhưng mà trong lòng lại có chút lo lắng Cô đang đấu tranh tâm lý Vào cuối cùng cô quyết định Đi theo An Vũ Để đề phòng anh bị kẻ xấu Sờ trò Sau khi trả tiền ăn xong Ngọc Ánh đứng dậy rồi lặng lẽ đi theo sau An Vũ Sáng vẻ ngốc ngách khi mua đồ của anh chàng này Lại làm cho cô gái nhỏ phải bật cười khanh khách Người ta nói cái gì Anh ấy cũng gật đầu đồng ý Tiêu tiền không biết thương xót Không thể đứng yên Ngọc Ánh lúc này mới chịu ra mặt Này cô ơi Cô bán cái gì mà đắt thế à Ngày thường cháu mua chỉ nửa giá thôi An Vũ giật mình quay lại Khóe miệng tự động Nở ra một nụ cười như nhìn thấy thánh thần hiền linh và giúp mình. Bán thế còn đắt cái gì? Không mua thì thôi. Đi chỗ khác đi. Thuận mua vừa bán chưa à? Bán không đúng giá. Sau này cô bán hàng ế dài dài đi ạ. Nói xong Ngọc Ánh chủ động chạm vào tay áo của An Vũ rồi kéo anh đi trước khi có rắc rối ập đến. Ra tới chỗ bớt đông đúc cô mới cất tiếng nói chuyện. Thôi. Đưa tờ giấy đây, những gì cần mua ra đây, tôi giúp. Thế cô giúp tôi thật đi à? Giúp chưa làm sao nữa, anh muốn ở đây đến đêm mà. Đi mua đồ, còn không biết trả giá. Thế từ nãy tới giờ, cô bí mật đi theo tôi đi à? Tôi không rảnh nhá, vô tình gặp nhau thôi. Tôi là một người tốt, tôi không muốn anh bị kẻ xấu lợi dụng. An Vũ không đôi co, ngoan ngoãn đưa giấy cho Ngọc Ánh. Bản thân anh đã gặp được vị cứu tinh rồi. Sợ cô bé hàng xóm cô buông lời xì nhục. Anh cũng thấy hạnh phúc. <cười> Vậy cô mua đồ giúp tôi nhé. Tôi ra xe. Tôi đợi cô. Được chứ? Này! Anh bị điên à? Anh phải đi theo tôi. Xách đồ cho tôi. Ờ nhờ. Quên. Vậy chúng ta đi nhanh rồi về. Mất gần 30 phút. Dưới sự giúp sức của Ngọc Ánh. Hai người đã mua được gần hết số đồ cần thiết. Lúc ra tới cổng chợ, Ngọc Ánh chủ động đưa cho An Vũ vài chiếc bánh gai, đang còn chút hơi nhiệt âm ấm, ấm. Bánh đặc sản ở quê đấy. Ăn thử cho biết. Với tư cách là người đam mê ăn uống, làm sao An Vũ có thể nói lời từ chối. Anh vui vẻ nhận lấy và không quên nói lời cảm ơn. Vì không kìm lòng trước được hương thơm thoang thoảng này, An Vũ vội vàng bóc ra một cái để ăn lấy ăn để. Ôi, đi chợ đói, ăn được cái bánh ngon thật, mà từ xưa tới giờ tôi mới được ăn bánh quê đấy. Anh đói đến thế cơ á? Đói chứ, đi mấy vòng ở chợ, làm sao mà không đói được. Nhưng mà công nhận, bánh cô mua ngon, dáng vẻ của cô lúc nãy, chồng không đáng ghét cho lắm. Này, anh lại muốn bị ăn chửi có phải không? Đâu có, là tôi đang khen cô. Thật lòng đấy, tào lao. Ở trên Hà Nội nhé, tôi là ông chủ của một tiệm bánh ngọt, có tiếng đấy. Tôi nấu ăn hơi bị đỉnh. Vậy sao? Anh khéo tay đến như vậy cơ Tiệm bánh tên là Hana, đang nổi trên TikTok, được rất nhiều người tới trải nghiệm. Cô không biết à? Tôi chỉ cập nhật những thông tin mà tôi cần quan tâm thôi. Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng về quê ở một tháng. Hôm nào rảnh rỗi, tôi đi mua đồ về, làm bánh cho cô ăn thử. Ăn một lần, đảm bảo cô nghiền cho mà xem. Không cần, bánh anh làm. Tôi sợ, tôi không nuốt trôi được. Này, cô lại muốn chê tôi rồi à? Hai người cứ trí trẻ cho đến khi về tới nhà. Ngọc Ánh bảo An Vũ dừng xe trước cổng. Cô đưa cho anh một hộp bánh to cùng với một ít hương hoa. Này, tôi gửi chút đồ để thắp hương cho bác gái. Nói xong Ngọc Ánh lặng lẽ quay lưng. Đi về nhà mình. Cô không vào nhà ông bà tôi à? Tôi có việc cần làm rồi. Hôm nay là ngày rỗ của người thân. Tôi không thể nào vào trong nhà anh được. Bởi vì không phải là con cháu trong nhà. sang đấy không tiện đâu. Anh về đi. Hóa ra cô biết ngại cửa. Vậy cô về nhà làm việc của cô đi. Lát tôi sẽ sang gọi cô sang ăn cơm. Tôi không sang đâu. Anh không cần phải gọi. Ờ, nhưng mà... Thế nhá, đừng có nhiều lời. Ngọc Anh quyết định cự tuyệt sự nhiệt tình của An Vũ. Cô đi về nhà cô, anh đi về nhà anh. Khéo tay hay làm, nên việc bếp núc đối với An Vũ quá đơn giản. Anh cùng với bà ngoại chuẩn bị mâm cơm, cúng tươm tất cho mẹ. Thời gian trôi qua nhanh đến thế, quay qua quay lại, cũng đã được 8 năm. Cho cốt của mẹ An Vũ được gia đình gửi tại một ngôi chùa, Linh thiêng trên Hà Nội. Trước khi về quê, anh cũng đã qua làm lễ. Mầm cúng chay hôm nay được An Vũ chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đường trước di ảnh của mẹ, lòng anh lại thấy bồi hồi và xúc động. Mùi hương khói thoang thoảng bay lên, khóe mắt đỏ hoe. Nhưng không thể nào rơi nước mắt. Chỉ những ai mất đi người thân mới hiểu cảm giác tồi tệ này. Nó tồi tệ đến mức nào? An Vũ phải mím môi thật chặt đè nén những tiếng nấc nghẹn ngào, anh chậm rãi thả lỏng cơ thể, chạm tay lắng nghe những lời khấn của bà ngoại. Thời điểm quan tài chứa thi thể của mẹ được di chuyển vào trong lò hỏa táng, đến lúc ấy, An Vũ mới nhận ra bản thân mình mãi mãi không thể nào nhìn thấy mẹ bằng xương bằng thịt dù chỉ là một lần nữa. Đến hiện tại, bằng một điều kỳ diệu nào đó, anh nghĩ đơn giản Mẹ chỉ đi chơi xa Chưa về với anh chưa anh chưa bao giờ Mất đi mẹ Không nơi đâu tốt bằng nhà Cũng không ai yêu thương chúng ta Ngoài ba mẹ chúng ta Câu nói của mẹ Cứ làm cho anh nhớ mãi không quên Cơm cúng xong xuôi Ba người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa Ngọc Ánh không muốn sang Nên An Vũ không có ý định Thuyết phục cô thêm một lần nữa Đến chiều ông bà ngoại ra nhà văn hóa có chút việc, ăn vũ ở nhà một mình. Anh chỉ ngủ vì không muốn nhớ đến những chuyện đau buồn. Buổi tối đến, thói quen sinh hoạt hàng ngày vẫn diễn ra. Mâm cỗ cúng lúc chưa còn thừa chút đồ nên đem ra ăn nốt, tiện thể luộc thêm một đĩa rau ăn cho xanh ruột. Ăn uống xong xuôi, ông ngoại mệt nên đi ngủ trước. Phòng khách chỉ còn lại bà ngoại và vũ. Mấy quả na chín mà lúc sáng Cô bé hàng xóm mang sang biếu Cũng được bà ngoại Mang ra mời cháu trai na nhà cây ánh đấy Chồng ở trong vườn Ăn đi, ngọt mà ngon lắm na chín cây, không có thuốc thang gì đâu Nhắc đến cô gái hàng xóm An Vũ tự dưng lại thấy tò mò Về cuộc sống của cô ấy Anh không kiềm được sự phấn kích Quyết định cất lời hỏi chuyện bà ngoại Bà ngoại ơi Ngọc Ánh ở nhà một mình à bà? Ừ. Thế bố mẹ của em ấy đi đâu hết rồi bà? Bố ruột nó thì bà không biết. Nhưng mà bố nuôi thì mất rồi. Hình như bị bệnh. Chưa có nghe người ta đồn. Mẹ nó làm vợ hay. Không biết thực hư thế nào. Ngày xưa chả thấy cưới xin gì. Nên nhiều người cứ thắc mắc thế. Mà chuyện gia đình nhà con bé nó phức tạp lắm. Từ lúc mẹ con bé nó về đây, bà cũng không hỏi nhiều. Chuyện riêng tư mà, người ta không muốn nói ra. Bà không nhiều chuyện. Mấy năm này nó mới về đây sống. Số phận của con bé cũng tội. Đây là quê ngoại, còn quê nội thì xa xôi. Ở mãi Quảng Ninh hay sao ấy. Bà mẹ nó, ba đời chồng rồi đấy. Bị sao thế? Bà kể cho cháu nghe. Thì mẹ nó vào trong miền Nam làm ăn ấy. Xong rồi lấy chồng, mới được 4 năm. Bà ngoại thì mất được 2 năm. Bây giờ con bé ở nhà đấy một mình. Thế Ngọc Ánh năm nay bao nhiêu tuổi à bà? Hình như mới 20. 20? Thế mà trải đời quá. Con bé nó làm nhiều việc lắm. Cái nhà mới xây xong ấy thì mẹ nó đi làm kiếm tiền. Ai ngờ lại lấy chồng rồi bỏ luôn con bé ở quê. Nó đang học đại học. Phải bỏ sữa chừng đấy. Về đi làm, lấy tiền trả nợ. Không biết nợ có nhiều không bà? Nợ 200 triệu, mà trả được 50 triệu rồi. Giờ còn 150 triệu nữa. Bà cho nhà nó vay đấy. Hả? Bà cho nhà Ngọc Ánh vay tiền á? Ừ. Xưa nhà ngói, thấy khổ lắm. Nên cho vay tiền sửa sang. Ai ngờ mẹ nó đi làm rồi lấy chồng mới. Thế mà đến bây giờ, nó chưa trả được nợ đấy. Cháu biết là bà ngoại thương người, nhưng mà việc nào ra việc đấy chứ ạ? Nếu như cả đời này, nhà đấy không thể nào trả lại cho bà số tiền thì sao? Mình làm người cháu ạ, nên ăn ở có tình có người một chút. Ông bà sống tới từng tuổi này rồi, chẳng mong cầu gì, nhiều tiền nhiều bạc. Mấy năm qua con bé giúp đỡ ông bà nhiều lắm. Có hôm ốm đau, trái gió chờ trời hay là đồ đạc trong nhà hồng hóc cái gì. Con bé đều sang giúp. Nhiều đợt ông bà bị dính Covid đấy. Cũng một tay nó chăm sóc. Không một lời kêu than. Tất cả đều làm mọi thứ bằng cái tâm. Nghe bà ngoại tâm sự, đột nhiên Vũ cảm thấy thương cảm cho số phận của Ngọc Ánh. Chẳng trách mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại cảm thấy có rất nhiều nỗi u sầu. Ai cũng nghĩ mình đáng thương cho đến khi nghe câu chuyện của người khác. Làng mình có hiệu thuốc không bà? Ở đầu làng thì có. Anh muốn mua cái gì? Mà anh bị ốm à? Dạ, cháu đi mua ít đồ ấy mà. Cháu đi lát cháu về à? Nhưng mà có biết đường đi không? Cháu có chứ bà? Cháu chạy vèo một cái rồi về. Ừ, thế đi nhanh rồi về. An Vũ chỉ cầm ví tiền đi theo Quần áo thì vẫn mặc đơn giản như thế. Về tới quê, anh không muốn để ý quá nhiều tới vẻ bề ngoài. Lúc sáng anh thấy Ngọc Ánh bị thương ở chân, nên anh chủ động ra hiệu thuốc, mua ít bông băng và thuốc bôi xẹo. Người ta nhiệt tình tư vấn, có bao nhiêu loại đắt tiền là anh mua cho bằng sạch. Chẳng mấy chốc An Vũ có mặt trước cổng nhà của Ngọc Ánh. Tuy đèn điện đang còn sáng, nhưng mà cổng nhà cô đã đóng then cài chốt. Nên anh không thể nào bước vào. Ánh ơi! Ánh! Ra mở cổng! Ánh coi! Gọi tận ba câu mà cổng ngõ vẫn im lìm. An Vũ đứng đó ngu ngơ như một kẻ ngốc. Hay là mình đang còn gọi bé nhỉ? Mình phải gọi to lên một chút, thì con bé nó mới nghe được. Cứ đứng đó rồi tự hỏi, rồi tự mình trả lời mất vài phút. An Vũ tự đưa ra một quyết định táo bạo. Anh nhìn ngó bức tường nhà Ngọc Ánh, cảm thấy bản thân có thể vừa sức để vượt qua. Không nghĩ ngợi quá nhiều, anh quyết định leo tường đi vào trong nhà cô. Đam mê thể thao nên việc leo trèo qua một bức tường không quá cao chẳng phải là chuyện khó khăn với anh. Anh tiếp đất an toàn, không bị trầy xước hay là chóc vẩy một chỗ nào. Biểu cảm tự luyến lại hiện ra, cái miệng cười không ngớt nhằm ca ngợi bản thân mình. Sợi! Quá tuyệt vời, sao trên đời này lại có người hoàn hảo như mình chứ? Đúng là Lê An Vũ, độc nhất vô nhị, ca, ca ca Anh biết nhà Ngọc Ánh không có chó, nên bước đi rất hiên ngang. Vừa vào tới cửa, còn chưa kịp lên tiếng, thì phát hiện cô bé hàng xóm đang ngồi lặng lẽ một góc nhà. Cánh cửa khép hờ khiến An Vũ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô. Vết thương ở chân lộ rõ vết xước lớn hơn mà anh vẫn tưởng. Kể cũng tài thật ấy vậy mà lúc sáng đi chợ Cô không một lời kêu than Thậm chí bước chân hiên ngang lắm Không bị tập tĩnh Hay là có dấu hiệu đau đớn Cô gái nhỏ đang chìm đắm vào cảm xúc Sao có thể nghe thấy lời An Vũ gọi cho được chứ Ngọc Ánh gọi điện cho mẹ Từng câu từng chữ Lọt vào tai của Vũ Khiến anh cảm thấy bối rối Tết năm nay Mẹ có về với con không ạ? Còn nửa năm nữa mới đến Tết Con lo vội như thế để làm cái gì? Bốn năm rồi Mẹ chưa về ăn Tết với con Con muốn hỏi trước Để xem mẹ có sắp xếp được công việc không Mẹ bận lắm Hơn nữa còn đang Chăm hai em của con Mẹ không hứa trước được đâu Em của con sao? Chúng nói chỉ là con riêng của mẹ thôi Không phải là em của con Thôi được rồi Con muốn nói cái gì cũng được Mẹ đang rất mệt mỏi lắm Mẹ lo cho hai em Vì chúng là con của mẹ Nhưng mà con Con cũng là con của mẹ cơ mà Ngọc Ánh Con đang tị nạnh đi à Con lớn rồi 20 tuổi rồi Tự lo được cho mình rồi chứ Còn hai đứa em con nó đang còn bé Cần mẹ chăm sóc Con nói thế là không được đâu Mẹ thấy con không trưởng thành được chút nào đâu Mẹ bận không thể về được với con hay thực sự chồng mới của mẹ. Không cho mẹ về với con. Ngọc Ánh, đừng ăn nói linh tinh. Mẹ bận lắm. Nếu lần sau con gọi điện, để nói ra những chuyện này, thì tốt nhất đừng có gọi. Nếu không còn việc gì, mẹ cúp máy đây. Vâng, con không làm phiền mẹ nữa. Con chào mẹ. Nghỉ ngơi đi. Con gái thức khuya không tốt đâu. Đóng cửa, khóa cổng cẩn thận vào. Khi nào có thời gian... Thì mẹ về nhá. Vâng ạ. Nhà là nơi để về, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Biết khi nào mẹ hết bận chứ. Bà ấy chỉ muốn viện cớ lấy một lý do. Nếu như trong tâm thực sự bà ấy muốn về, chắc chắn chẳng cần phải đợi tới ngày con gái gọi điện năn nỉ. Điện thoại vừa minh ngắt tín hiệu, ngọc ánh liền bật khóc nước nở, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng đủ thấy hết những tổn thương những tuổi thân ấm ức mà cô gái gặp phải. An vũ được chứng kiến cảnh tượng không nên nhìn thấy, đột nhiên trong lòng có chút thương cảm. Xem ra cái nhìn về lần gặp mặt đầu tiên đã thực sự thay đổi. Hòa ra phía sau một cô gái gai góc lại là một tâm hồn dễ bị tổn thương đến như vậy. An vũ chỉ dám đứng bên ngoài nhìn. Sau khi đợi Ngọc Ánh khóc xong. Anh mới bẹn lén đi lại gần cánh cửa. Hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí. Sau đó mới cất giọng: Cô bé hàng xóm ơi, tôi vào trong có được không? An Vũ nói với âm điệu nhẹ nhàng, không quá to. Ấy vậy mà âm thanh ấy lại khiến cho Ngọc Ánh giật mình. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang còn vương trên má. Biểu cảm trên gương mặt cũng từ ấy mà thay đổi. Vừa lạnh lùng vừa kiêu kỳ... Vẻ mặt yếu đuối lúc nãy Đã hoàn toàn biến mất Nghe giọng điệu Ngọc anh biết đối phương là ai Cô ra mở cửa Biểu cảm không khách sáo Trực tiếp lớn tiếng Tại sao anh vào được đây chứ Tôi khóa cổng rồi cơ mà à, Tại tôi gọi mãi Không thấy cô ra mở cổng Thế nên tôi Thế nên làm sao Anh dám trèo tường vào trong nhà của tôi Chính xác Đầu óc của cô vô cùng thông minh anh bị điên à? ai cho phép anh vào nhà tôi? thì tôi sợ cô ở trong nhà một mình chết ra đấy, không ai phát hiện, ừ, gọi mãi không thấy trả lời nên tôi mới phải dùng đến cách này chứ. gàn anh đúng là to thật. đêm ngày hôm qua anh rình tôi, dọa ma tôi. tối hôm nay anh lại muốn giờ trò gì? đùa trong mắt của cô, tôi tồi tệ đến thế cơ à? tôi thậm chí nhá, còn chẳng thèm để anh vào trong mắt tôi đâu. Cô ăn nói quá đáng nó vừa vừa thôi chứ. <cười> Thế có chuyện gì? Qua đây có chuyện gì? Nói. An Vũ ấm ức vì lòng tốt của mình bị Ngọc Ánh sỉ nhục. Anh còn định sử dụng chiến thuật mò hỗn để tiếp chiêu với cô bé. Nhưng mà sau khi nhìn thấy vết thương ở chân cô lòng anh lại xuôi xuống. Đúng vậy. Không thể nào để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí cho được. Anh chủ động hỏi Han. vết thương ở chân của cô... Thế nào rồi? Ừ, thì sao? Tôi bị thương, đâu có liên quan gì đến anh chứ. Sao lại không liên quan? Dù sao, cũng là do va chạm với tôi, nên cô mới thành ra như thế. Thế là đến cuối cùng, anh cũng chịu nhận lỗi về mình rồi đấy. Đôi bên cũng có lỗi, cô đừng có đổ thừa cho một mình tôi. vòng vo vò mãi, vấn đề chính là gì? Thì... Sao? Thì là cái gì? An Vũ ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng chịu đưa túi thuốc mà mình giấu sau lưng cho Ngọc Ánh. Tôi... tôi vừa mới đi dạo, trong túi lại còn mấy đồng bạc, nên tôi gái hiệu thuốc mua cho cô ít bông băng. Câu nói này tuy khó nghe, nhưng biểu cảm lại vô cùng chân thành. Đến chính Ngọc Ánh cũng cảm thấy rất bất ngờ về sự quan tâm đột ngột này. Cô không nghĩ An Vũ lại trèo tường vào đây để đưa thuốc cho cô. Ngọc Ánh nhận lấy túi thuốc Đến khi nhìn vào Cô lại bị sốc tập 2 Ôi giời Anh mua cái gì mà mua lắm thế này Mua cho cả cái xóm này dùng đi à Thì tôi Tôi không biết mua loại nào tốt nhất Nên là tôi Tôi mua hết cho cô Ôi giời ạ Thuốc sát trùng bông băng Thì loại nào mà chả như nhau Anh mua nhiều thế này Dùng bao giờ mới hết Không dùng hết Thì cô vứt đi Nhà anh thừa tiền có phải không? Ừ Đúng là hết nói nổi Nếu không còn chuyện gì nữa Anh về đi Cô không ra mở cổng cho tôi về à? Anh vào đây bằng đường nào Thì anh ra bằng đường đấy Tôi không tiễn đâu Đúng là đồ ác ôn Con gái cái gì mà Này Đừng để tôi phải khẩu nghiệp Nhưng mà cô không định mời tôi vào nhà uống nước à? Nhà ông bà ngoài anh không có nước cho anh uống hay sao? Mà anh lại sang nhà tôi đòi uống nước Không có Nhà cô có nước thì Cho tôi xin cốc nước An Vũ nhây lì Trả lời so đo cố chấp với Ngọc Ánh cho đến cùng Tất nhiên là cô gái nhỏ Chẳng dễ dàng gì nhân nhượng Tôi thấy bể cá của ông ngoại anh Còn nhiều nước lắm đấy Nếu như khát quá Anh có thể ra đấy xin mấy con cá Cho anh uống tạm Ok Cùng là con người với nhau Cô có cần phải ác với tôi như thế không chứ Ngọc Ánh cảm động về túi thuốc nên quyết định không trả treo lại An Vũ để giữ hòa khí cho hai bên. Cuối cùng cô đồng ý cho anh vào trong nhà. Chỉ là một cốc nước thôi chứ gì. Thôi được rồi, tôi mời được. Anh vào trong nhà đi. Nhưng mà nhà tôi nghèo lắm, không sạch sẽ thoáng mát, giống như nhà ông bà ngoài anh đâu. Hồi giờ, trường nào tôi mở mồm chê bai thì cô hãng nói, tôi đâu có kén chọn chứ. Trời mùa hè nóng, nên Ngọc Ánh đưa cho An Vũ một cốc nước lạnh. Cô đặt mạnh xuống mặt bàn như muốn thể hiện thái độ không hài lòng với anh. Cái dáng vẻ yếu đuối ban nãy, hoàn toàn biến mất. Mặt của Ngọc Ánh lạnh tanh, chẳng trách cứ nhìn An Vũ bằng ánh mắt như kẻ thù. Uống được cốc nước lạnh của cô bé hàng xóm, An Vũ cảm thấy vô cùng áp lực. Anh bối rối đưa mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà cấp 4 này trông vô cùng lạnh ngắt. Anh thấy mọi thứ thực sự rất khác biệt Tuy chỉ có một mình Ngọc Ánh thôi Nhưng mà cảm giác Lại vô cùng ấm cúng An Vũ bột miệng hỏi Ngọc Ánh Vài câu nhằm xua đi không khí gượng gạo Đang bùa vây lấy mình Sao nhà cô có nhiều đồ vật Trang trí làm bằng len thế Cô tự làm Hay là đi mua Nhìn đẹp phết đấy Anh thấy tôi nghèo thế này Tiền ăn còn không có Nói gì tới chuyện đi mua Đây đều là những chậu hoa và đồ vật móc tay bằng len mà tôi làm để bán đấy. Thật đó, nhìn cô như vậy mà có hoa tay như thế này á. Trong cái mặt bướng thế kia mà có lắm tài phết nhỉ Tóm lại là anh chê hay là anh khen tôi? Tất nhiên là tôi khen cô. Vào nhà chủ nhà chơi ai lại chê bao giờ? Mất quan điểm. Anh bớt xàm xí cho tôi nhờ. Vậy đây là nghề chính của cô à? Công việc thường ngày ấy, Tôi làm nhiều việc trong một ngày Và đây có thể xem Là việc chính Cô chăm chỉ thế Làm nhiều thế này Thời gian đâu mà kiếm người yêu Chuyện của nhà anh à Sao tự dưng lại quan tâm thế Không có tiền mới chết Không có người yêu Thì không chết được Sống nhăn răng Hơ Thêm một tháng Cô làm được bao nhiêu tiền Thu nhập Không đủ để trả nợ Bây giờ không có bằng cấp gì Công nhận khó xin việc Ở dưới quê khu công nghiệp cũng không nhiều. Trước đây cô từng học ở Hà Nội. Sao không thử lên đấy, đi làm công nhân? Chi phí trên đấy đắt đỏ. Tôi không theo được. Nghe nói gia đình cô, vay nợ ông bà ngoại tôi, một số tiền rất lớn. Ngọc Ánh bất ngờ vì không nghĩ An Vũ lại biết rõ mọi chuyện. Ừm. đừng nói anh ghét tôi. Nên thay mặt ông bà ngoại anh sang đây đòi nợ tôi nhá này tuy tôi không ưa cô thật nhưng mà tôi không ác tới nỗi sang đây đòi nợ cô tôi cũng muốn trả hết nợ lắm mong anh và gia đình cho tôi thêm chút ít thời gian không sao không sao chỉ cần cô không bỏ trốn thì nợ cứ trả từ từ không sao hết ngọc ánh không nghĩ an vũ lại tốt bụng như vậy bản thân cô chẳng hiểu rõ bộ mặt thật của hắn ta là gì mang thân phận làm con nợ, xem ra Ngọc Ánh vẫn nên xuống nước, tránh gây tai họa nhằm ảnh hưởng đến việc lớn. Ừ. cảm ơn anh. Nghe nói cô hay sang bên nhà giúp đỡ ông bà ngoại tôi, có đúng không? Thì hàng xóm với nhau, ông bà cao tuổi rồi, tôi chỉ chạy qua chạy lại, để giúp đôi chút thôi. Ông bà ngoại của tôi có vẻ rất quý mến cô. Anh thấy như vậy à? Ừm. Họ nói với tôi cô rất tốt bụng, còn tôi thì lại không thấy như vậy. Nghe An vũ bắt đầu tỏ vẻ chê bai mình, Ngọc Ánh chỉ biết biểu môi, tỏ vẻ không đồng tình cho lắm. Anh mới gặp tôi có hai ngày, làm sao mà anh hiểu hết về tôi được chứ? Để cảm ơn cô đã chăm sóc cho ông bà ngoại tôi, tôi sẽ ban cho cô một ước nguyện. Nào, cô muốn gì nào? Anh bị sở hơi đi à? Ước nguyện cái con khỉ, anh là con người, không phải là thần thánh. Cô không có ước nguyện gì sao? Ví dụ như là... Cô muốn có tiền chẳng hạn. Tôi giúp đỡ ông bà anh vì tình cảm, không phải là vì mưu cầu lợi ích. Anh đừng ở đấy, nói khủng nói điên. Nhưng mà tôi muốn giúp cô thật. Mà tại sao cô cứ ngang ngược thế nhở? Cô lại còn chửi tôi là điên. Tôi chả có ước nguyện gì. Bây giờ anh nghe rõ rồi chứ? Không có ước nguyện gì Và tôi không thèm tiền của anh đâu Bây giờ uống nước xong rồi Nếu không còn việc gì Mời anh về cho An Vũ ngang ngược không chịu rời đi Ngọc Ánh càng cứng rắn tới đâu An Vũ lại càng nhây lì cợt nhà tôi đấy Anh chưa từng nghĩ Bản thân mình lại có dáng vẻ Gây nhiều ước chế cho người khác như vậy An Vũ chỉ là thấy cô bé hàng xóm Có tính cách thú vị Quãng thời gian ở quê một tháng rất dài Tìm một người bạn để hàng ngày trí tróe. Xem ra thú vị lắm đây. Mà kệ Ngọc Ánh buông lời đuổi khéo, An Vũ vẫn đứng dậy đi vòng quay nhà một lượt. Anh chăm chú xem những bông hoa, đồ vật và khăn bằng len mà Ngọc Ánh đã móc bằng tay. Tất cả đều rất tinh tế và được làm rất cẩn thận. Xuất phát từ dân kinh doanh, An Vũ nhìn ra được chút tiềm năng về sự phát triển của mặt hàng này. Anh mở lời đề xuất với Ngọc Ánh. Những đồ này cô móc bằng tay thật đi à? Giá trị sản phẩm thế nào? Giá cả có cao không? Ừ, tôi móc hết bằng tay. Giá rẻ thôi. Ở dưới quê ít người mua. Tôi phải mang lên thị chân bán cho các cửa tiệm. Mà bây giờ trên đấy, người ta cũng không chuộng mấy cái này. Mấy đồ này mua về trang trí vừa đẹp, vừa an toàn, lại bền nữa. Giữ được lâu, ở đây không chuộng, nhưng mà trên thành phố, người ta chuộng lắm đấy. Anh thấy đẹp sao? ừm, Vậy Anh mua ủng hộ tôi đi Mua về làm quà Tôi sẽ mua Nhưng mà không phải bây giờ Thế thì Còn nói chuyện gì? Tôi có thể giúp cô Bán những mặt hàng này Chỉ sợ cô không có sức mà làm thôi Anh nói rõ đi Ngọc Ánh dành cho An Vũ Một ánh mắt có đôi chút nghi ngờ Ý tốt của anh Cô chưa vội vàng đón nhận Nhìn cô, chồng cô vẻ không tin tưởng tôi lắm nhỉ? Thì bây giờ, anh phải nói rõ một chút cho tôi. Tôi có một người bạn, mở cửa hàng Henmech, rất lớn trên thành phố, vừa bán trực tiếp, vừa bán online, đơn đi nườm nượp. Ý của anh là... Đúng, đúng như những gì mà cô đang nghĩ. Tôi sẽ nhờ bạn tôi nhập hàng của cô về bán. Xem như đây là ơn tôi trả công cô, chăm sóc ông bà ngoại tôi. Anh nói thật sao? Tôi nói thật. Chỉ sợ cô không có sức mà làm thôi. Nhưng... Nhưng nếu như sản phẩm của tôi không được đón nhận thì sao? Tôi là dân kinh doanh. Cô đừng nghi ngờ về con mắt nhìn người của tôi. Nói một cách nghiêm túc nhé. Sản phẩm của cô rất có tiềm năng. 12 năm học sinh giỏi. Học toàn trường chuyên. Có hai bằng đại học. du học bên Singapore về. Từng đấy thành tích. Cô còn nghi ngờ gì về tôi nữa không? Thế bây giờ tôi phải làm sao chứ? Thế này nha Lát về tôi nói chuyện với bạn tôi trước Cô cứ chọn những sản phẩm móc len bằng tay Mà cô cảm thấy ưng ý nhất Sau đó cho vào trong túi Và đóng hộp thật tử tế Mấy ngày nữa tôi gửi lên cửa hàng cho bạn tôi Ok chứ? Vậy là Anh giúp tôi thật sao? Ừ giúp thật Chuẩn bị mà ngồi đếm tiền đi Nhìn thấy An Vũ nghiêm túc như vậy, bản thân Ngọc Ánh cũng không nghi ngờ thêm nữa. Tôi tin anh. Nhưng nếu anh mà dám lừa tôi, anh không toàn mạng mà về thành phố đâu nhá Tôi là tôi nói trước đấy. Hôi giời, chưa gì đã dọa ân nhân thế này rồi. Làm ăn kiểu gì? Thì... tôi nói trước thế thôi. Mà bây giờ muộn rồi, không làm phiền cô nữa. Tôi về đây. Bye bye nhé. Mà... Từ ngày hôm nay, cô đừng có nửa đêm ra ngồi cạnh cửa sổ soi gương nhổ lông nách nữa đấy. Tôi thuộc kiểu người yêu bóng vía, mong cô thông cảm cho. Anh đừng tưởng giúp tôi có tí việc rồi anh thích ra lệnh cho tôi làm cái gì thì tôi làm nhá. Không phải là ra lệnh, là người ta dặn dò thế. Tôi biết rồi. Con gái ở một mình không cần phải sợ gì hết. Thiệt nghĩ cô là con trai mới đúng. Có đúng không? Còn cô đứng đấy mà nói gì nữa Không muốn còn răng để nhai thịt có phải không Anh đi về đi chiều tí làm gì mà căng Hay là cô cho tôi ở đây Chơi thêm một lúc nữa nhé Không được Anh đi về đi Về nhà đi Về nhà mà ngủ Ở đây không phải là nơi tiếp khách Thôi được rồi Tôi bị lạ chỗ Nên không ngủ được đâu Cứ nhắm mắt nằm đấy Chả có ai nói chuyện Anh bị mất ngủ á? Ừ. Ngọc Ánh thở dài, nghĩ ngợi một lúc. Cô quay vào trong nhà, lấy ra một bịch táo đỏ khô. Anh mang cái này về ngâm vào nước ấm, rồi uống. Cải thiện giấc ngủ, hiệu quả lắm đấy. Mỗi bình nước chỉ cần 5 quả thôi. Táo này không có độc đấy chứ. Ừ, tôi tầm thuốc độc đấy. Ăn vào là chết tươi. Thế thì cô cho tôi xin. Giờ tôi về, tôi pha uống luôn. Ừ, anh về đi. An Vũ vui vẻ, đón lấy bịch táo đỏ trên tay Ngọc Ánh. Cô bé hàng xóm trong lòng cũng dịu xuống. Cảm thấy anh ta không hề đáng ghét, như cô vẫn nghĩ. Theo phản xạ tự nhiên, Ngọc Ánh nở một nụ cười. An Vũ vô tình nhìn thấy, giờ mới để ý. Cô bé này có chiếc má lúm đồng tiền, rất đẹp. Đột nhiên trong lòng anh thốt lên năm chữ. xinh gái phết chứ đùa. An Vũ về nhà pha một bình trà táo đỏ để uống trước khi đi ngủ. Anh cứ nhe răng cười như thằng sở hơi. Chẳng biết bản thân mình vì sao lại hành động lạ lùng đến như vậy. Không nghe lời dặn dò kỹ càng của Ngọc Ánh, An Vũ bỏ hẳn 15 trái táo đỏ, ngập cả bình trà. Nước trà ấm ấm có vị ngọt. Sau khi uống xong thì dần dần cảm thấy buồn ngủ. Pha sai tỷ lệ nên An Vũ bị say nước trà. Kết quả ngủ ly bì cả một đêm không hay biết trời đất ra sao. Trái với sự bình yên ở dưới quê, căn biệt thự trên thành phố của gia đình An Vũ lại tràn ngập sóng gió. Lệ Hằng ngồi một mình cô đơn trong phòng bếp, chai rượu nhập ngoại cũng đang dần dần cạn trước sức uống của bà ta. Đồng hồ điểm hơn 23 giờ đêm. Lúc này ngoài cổng mới vọng lại tiếng xe cộ của ông chủ nhà, ông Phong vừa đáp xuống sân bay. Sau chuyến đi công tác trong Sài Gòn Di chuyển một lúc lâu mới về đến nhà Thấy phòng bếp vẫn sáng đèn Ông Phong dường như đã đoán được vấn đề Chất giọng trầm khàn vang lên Trong màn đêm tĩnh mịch Muộn rồi Còn định uống rượu đến bao giờ Thói quen xấu như vậy Tôi bảo cô bỏ Cô không để vào tai à Tóc tai của bà Lệ Hằng xóa xuống Nhìn trông rất rũ rượi Đến chồng bà ấy còn thấy ngắn ngầm Mới ngoài ba mươi Nhưng cảm giác sức sống và tinh thần Lại giống như những người tuổi cao sức yếu Bà ta trả lời Anh đi công tác về rồi đi à Sao không báo Để em ra đón Sinh ra tài xế để làm cái gì Không cần cô phải nhọc công như vậy Anh đói không Để em đi chuẩn bị cơm cho anh nhé Vũ nó về quê ngoại rồi Chắc là anh biết rồi chứ Ừ, muộn rồi Bày vẽ làm cái gì Mà tôi không đói đâu Cô lên phòng đi Hôm qua là ngày rỗ của chị nhà Em có sang bên nhà bố mẹ anh làm cỗ Thì sao? Bố mẹ anh lại nhắc tới chuyện sinh con Bản thân em cảm thấy rất mệt Rõ ràng vấn đề nằm ở anh Không phải là ở em Mẹ anh nói rằng em lo giữ dáng Không muốn sinh con Chỉ biết ăn bám chồng Em rất đau khổ, rất áp lực Anh không hiểu Hay là cố tình không hiểu chứ? Sự thật đúng như vậy còn gì? Cô còn ấm ức cái gì? Anh không muốn em sinh con cho anh. Anh cự tuyệt em. Thậm chí còn muốn em đi triệt sản đề phòng, phát sinh hậu quả. Anh tàn nhẫn với em như vậy sao anh Phong? Đời này, Lê An Phong ấy, chỉ có duy nhất một đứa con trai tên là Lê An Vũ thôi. Cô đừng có mơ mộng hão huyền. Muốn đẻ thì đi tìm người khác. Đừng có tìm tôi Cuộc đời này có những điều xảy đến Mà không được báo trước Nếu như con trai anh Không còn trên cõi đời này nữa Gia đình anh sẽ tuyệt tự tuyệt tôn Anh có biết không hả Cô vừa nói gì Cô dám ăn nói với tôi như vậy sao Cô muốn chủ ẻo Mong con trai của tôi chết có phải không Tôi đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua Để cho cô một danh phận làm vợ Tiền cô tiêu không cần phải nghĩ Cô còn muốn đòi hỏi thêm cái gì? Nhưng em không cần tiền của anh Anh là chồng em Em chỉ cần một đứa con Anh có hiểu không? Bà Hằng bất lực hét lớn Thái độ và biểu cảm Như chuẩn bị khơi màu Cho một cuộc tranh cãi Muốn con sao? Thế thì cô đi tìm người khác Tôi đâu có cấm đoán cô Anh nói như vậy mà nghe được à Sức chịu đựng của tôi có hạn Cô đừng có được nước mà lấn tới Là ai mới đang thực sự chịu đựng ai đây? Nếu như trong hai năm tới Anh không chịu hợp tác để sinh con Em sẽ nói sự thật cho thằng Vũ biết Cô... Cô muốn nói gì? Em sẽ cho nó biết Lý do vì sao Mà mẹ nói chết Cô dám <cười> Có cái gì mà không dám Đến lúc tan nhà nát cửa Còn anh không cần anh nữa Anh đừng trách em Hình tượng người bố vĩ đại trong mắt con trai anh sẽ hoàn toàn biến mất. Em là người hủy hoại mọi thứ. Em sẽ làm. Em không đùa đâu. Ông Phong không kiềm chế được cơn thức giận, nên đã vùng tay tát cho vợ một cái đau điếng. Bà Hằng cất tiếng nhắc lại chuyện năm xưa, khiến tâm trạng của ông trở nên tồi tệ. Anh dám đánh em! Năm xưa là tôi ngu. Tôi ngu khi ăn vụng mà không biết chùi mép. Nếu như không phải cô cố tình để vợ tôi phát hiện Thì cô ấy đã không sốc Mà gặp tai nạn chết <cười> Là do anh mà Chính anh đã giết vợ mình mà Anh để vợ lái xe đuổi theo anh Với tốc độ kinh hoàng trong trời mưa gió Anh sợ bị vợ bắt quả tang Anh chở nhân tình trong xe Lỗi là do anh Không phải là do tôi Nằm đấy đúng là tôi có mắt như mù Có tai như điếc Có vợ đẹp con ngoan mà không biết trân trọng. Đường quang không đi. Đâm đầu vào bụi rậm. Để giờ đây, tôi phải gánh chịu hậu quả. Đời này quả báo tôi nhận. Tôi không oán trách. Nói như vậy không có nghĩa rằng là cô không có tội. Cô ép tôi kết hôn với cô. Cho cô một danh phận. Nếu như năm đấy không phải là tôi đau khổ. Tôi đuối trí mà làm liều. Thì bây giờ nhá, Cô chẳng là cái thá gì đâu Anh hối hận vì cưới tôi rồi chứ gì Hóa ra Anh chỉ coi tôi là kẻ qua đường sao Đúng Nếu như cô không muốn bị đuổi ra khỏi nhà Bí mật ấy sống để bụng chết mang theo Cô và em gái của cô Còn lừa cả con trai tôi Tôi không nói Không có nghĩa rằng là tôi không biết Nếu như tôi vẫn quyết tâm Nói cho con trai anh biết thì sao Mặt ông Phong đỏ ngầu, có chút nước trực trào chuẩn bị rơi xuống. Sai lầm ngoại tình năm xưa, ông phải trả giá bằng mạng sống của vợ mình. Quãng đời còn lại, ông Phong chỉ cảm thấy bản thân mình đang tồn tại, thực sự không hề được sống. Mặc dù vẻ phong độ vẫn duy trì ở tuổi ngoài 50, nhưng nét mặt u buồn thì không thay đổi. Ông Phong đưa tay bóp cổ của bà Lệ, sau đó đẩy mạnh bà ta vào tường, tiếp tục răn đè. Nếu như cô dám hé răng nửa lời, thì tôi, tôi sẽ giết cô. Lệ hàng dãi rùa, mặt mày nhăn nhó khó chịu, như muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc, như dây thép gai đang dì chặt vào cổ của cô ta. Được, vậy thì chúng ta cùng chết. Tôi không chỉ giết mỗi mình cô, tôi sẽ giết chết cả em gái cô. Giết cho đến khi gia đình cô không còn một ai sống sót. Bà Hằng biết ông Phong nói được làm được Chưa từng buông lời nói xuông bao giờ Về mặt khiếp sợ hiện lên Ấy vậy mà ông Vẫn không chịu buông tha cho bà Nghe cho rõ đây Lần sau cô còn dám kiếm chuyện gây sự với tôi Tôi sẽ tống cổ cô vào trại thương điên Đến lúc ấy Đừng mong cả đời Có thể thoát được Nói xong ông Phong mới chịu buông tay Ném cho vợ mình một cái nhìn khinh bỉ Xong xuôi Ông ấy kéo vali lên phòng và một cái nhìn cũng không muốn ngoảnh đầu lại. Bà Hằng ngã xuống đất ngồi thở gấp như muốn lấy hết oxy xung quanh nước mặt rơi lã trã trên gò má làm phai mờ lớp phấn hồng được trang điểm kỹ càng. Tình yêu giờ đây lại hóa thành nỗi hận đôi tay nắm chặt như muốn kiềm chế cơn tức giận đang xâm chiếm tất cả mọi tế bào. Được lắm! Các người được lắm, tôi sẽ hủy hoại con trai anh. An Vũ, đừng mong có thể sống yên ổn. Còn anh, An Phong à, tôi sẽ khiến gia đình anh tuyệt tự tuyệt tôn. Rồi có một ngày, tôi phải khiến anh quỷ xuống dưới chân tôi. Cầu xin tôi sinh con cho anh. Anh cứ đợi đấy. Hôm nay chồng người có chút cồn, nên bà Hằng mới mạnh dạn cãi tay đôi với chồng mình. Nhưng kết quả nhận được lại vô cùng tồi tệ. Đêm nay bà ấy không muốn ở nhà, không nghĩ ngợi quá nhiều. Bà Hằng vội vàng lấy chiều khóa xe, rồi chạy qua nhà em gái tâm xứ. Hồng Ngọc à, chỉ có em mới có thể giúp được chị. Chỉ có một mình em mới hủy hoại được cuộc đời của Lê An Vũ. Lệ Hằng sẽ biến em gái làm công cụ để giúp mình trả thù. Đêm xuống đường phố cũng vì vậy Mà trở nên vắng vẻ Lệ Hằng lái xe với tốc độ tương đối cao Tuyệt đối không quan tâm đến tính mạng Của bản thân mình Sau khi băng qua vài con đường Chiếc xe cũng dừng lại Ở một khu tập thể cũ Không gian xung quanh có chút vắng vẻ Ánh điện yếu ớt của đèn đường hắt xuống Vô cùng lạnh lẽo Bà Lệ Hằng ngồi trên xe một hồi lâu Sau khi nghĩ ngợi vài điều Bà mới quyết định Mở cửa xe bước xuống Từng bước chân nặng trĩu mang theo nhiều sự ưu phiền. Căn nhà nhỏ của Hồng Ngọc nằm trên tầng 2 của khu tập thể. Bước trên từng bậc thang cũ kỹ, trong trí nhớ của bà Hằng xuất hiện những ký ức ngày xưa. Đứng trước cửa nhà em gái, cảm xúc lúc này thật khác lạ. Gương mặt khắc khoai nỗi u buồn không thể nào diễn tả thành lời. Một hơi thở dài, như một lời than thở. Cuối cùng bà Hằng cũng can đảm đưa tay nhấn chuông cửa. bị tiếng chuông cửa đánh thức, hồng ngọc giật mình tỉnh dậy, thân con gái một mình, cô ta có chút lo lắng về tiếng chuông lúc này. hồng ngọc không dám ra ngoài mở cửa, chỉ nằm im trên giường chờ đợi diễn biến tiếp theo. đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô ta thoát khỏi những suy nghĩ không tốt đang bùa vây lấy mình. nhìn tên hiện thị trên màn hình, hồng ngọc do dự mất vài giây, cuối cùng. Cô ta cũng bắt máy. Có chuyện gì thế? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Chị đang ở trước cửa nhà em. Ra mở cửa cho chị. Đêm khuya thế này rồi. Chị không ngủ. Còn cất công sang gặp em có chuyện gì? Chuyện quan trọng tới nỗi. Không thể nào nói chuyện qua điện thoại được sao? Em cứ ra mở cửa cho chị đi đã. Thôi được rồi. Đợi em một chút. Hồng Ngọc cúp máy. Đứng dậy ra ngoài mở cửa cho chị gái Cánh cửa bật mở Bốn mắt nhìn nhau Mùi rượu nồng nặc Làm cho Hồng Ngọc cảm thấy hơi khó chịu Cô nhăn mặt Chị lại uống rượu đi à? Ừ. Uống một chút cho dễ ngủ Vào tới nhà Hồng Ngọc chạy đi pha cho chị gái Một cốc nước chanh mật ong Đây nước ấm đấy Chị uống đi Ở đây tối tăm Nhà lại chật trội Chị bảo em rồi Dọn ra căn chung cư, chị mới mua ấy. Em không hiểu sao? Em ở đây một mình cũng tốt, chẳng có vấn đề gì. Nếu tương lai có tiền, em sẽ chuyển tới một nơi rộng rãi hơn. Lường văn phòng ba cọc ba đồng, chi tiêu còn không đủ, lấy đâu ra tiền mà mua nhà. Chị là chị ruột của em, bố mẹ thì mất cả rồi, chị phải có trách nhiệm lo cho em chứ. Quãng đời còn lại, em không muốn nợ ai. Ngay cả với chị sao Em cũng rạch giỏi với chị sao Đúng vậy Mặt của Hồng Ngọc lạnh tanh Dường như trong quá khứ Đã xảy ra một chút hiểu nhầm Khiến mối quan hệ của hai chị em bị dạn nứt Ngọc à Chị buồn lắm <cười> Người có tiền như chị Mà cũng biết buồn sao Em đừng đay nghiến chị Chị khổ tâm lắm Chị muốn nói cái gì Chị nói luôn đi Đừng có vòng vo tam quốc. Bà Hằng rời khỏi ghế. Bà ta di chuyển tới trước mặt em gái. Bà ta quỳ xuống, khóe mắt rưng rưng. Ngọc ơi, nếu như em còn thương chị, em còn xem chị là chị ruột của em. Xin em giúp chị, giúp chị một việc với. Chị đứng dậy ngay đi. Chị đang làm cái trò gì thế này? Chị xin em giúp chị. Chị còn muốn em giúp chị cái gì đây? Chuyện năm xưa chưa đủ à? để giúp chị bước chân vào làm dâu Hào Môn, em đã lầm đường lạc lối, phản bội lại lòng tin của người em yêu, em biến chị thành kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người khác, để cuộc đời của chị huy hoàng theo ý của chị muốn, em đã biến cuộc đời của mình thành đống cho tàn, như vậy còn chưa đủ sao? Chị xin lỗi, Ngọc à, chưa bao giờ, chưa bao giờ chị muốn mọi chuyện ra nông nỗi này, nhưng mà bây giờ chị buồn lắm. Bây giờ chị chỉ muốn có một đứa con. Bố mẹ chồng gây áp lực, khiến chị rất mệt. Nếu trong vòng hai năm tới, chị không thể sinh con. Họ chắc chắn đuổi chị ra khỏi nhà. Chị muốn sinh con sao? Chị đi tìm anh rể. Chị tìm em để làm cái gì? Có giải quyết được cái gì đâu. Em đang còn yêu An Vũ, có phải không? Hai đứa vẫn có khả năng tái hợp với nhau. Anh ấy hận em còn không hết. Anh ấy thậm chí không muốn gặp lại em. Chị nghĩ xem, hai đứa em có khả năng tái hợp hay không? Để kích động tinh thần của em gái, bà Hằng liền bịa ra một chuyện không có thật. Ngọc này, An Vũ còn yêu em nhiều lắm. Hôm trước chị vô tình nhìn thấy trong ví của nó. Còn để ảnh em đấy. Nếu không còn yêu, sao lại vấn vương như vậy chứ? Chị nói thật sao? Ừ, chị thấy mà. Chị muốn em quay lại, tán tỉnh anh Vũ một lần nữa có phải không? Anh ấy hiện tại là con trai của anh rể. Chị lại là mẹ kế của anh ấy. Mối quan hệ rắc rối như vậy, em làm sao có thể chứ? Chẳng phải em luôn muốn vào nam sinh sống sao? Nếu như em và An Vũ quay lại, hai đứa có thể cùng nhau vào đó. Chị muốn em đưa nó đi thật xa, tách biệt với gia đình hiện tại. Chị không muốn nó xuất hiện trong nhà. Chỉ khi không có sự xuất hiện của nó, chồng chị mới cho phép chị mang thai. Ngọc à, em hiểu chứ? Như vậy là quá tàn nhẫn rồi chị à. Mình không thể vì hạnh phúc của bản thân mà cướp đi hạnh phúc của người khác được. Anh Vũ mất mẹ. Bây giờ chị lại muốn anh ấy phải sống xa gia đình mình sao? Chị em mình cũng mất bố mất mẹ. Chẳng phải chúng ta cũng tự trưởng thành Và sống tốt đấy sao Xin lỗi Em không giúp chị được đâu Nếu như em không giúp chị Chị chỉ còn cách chọn cái chết thôi Dạo gần đây Gia đình nhà bên đấy tích cực mai mối cho thằng Vũ Nếu như em không sớm chủ động E rằng sau này Em sẽ hối hận Nếu em đồng ý Em không chỉ giúp chị Mà em còn đang giúp chính bản thân mình vượt qua bế tắc Ngọc à Em giúp chị đi Đúng là em còn yêu anh Vũ Nhưng em không có dũng khí Để gặp lại anh ấy Chị là người thân duy nhất của em Là người chăm sóc hy sinh cho em rất nhiều Em thương chị Nhưng mà Em cũng phải thương chính mình chứ Chuyện đã đến nước này rồi Chị chỉ mong em có thể suy nghĩ lại thôi Làm phiền em Thôi Em ngủ tiếp đi Chị về Chị ngủ lại đây đi, say rượu thế, lái xe nguy hiểm lắm. Em cứ kệ chị đi. Hồng Ngọc không thể nào ngăn cản được chị gái. Cuối cùng cô đành bất lực, đồng ý với yêu cầu quá đáng kia. Thôi được rồi, em sẽ giúp chị. Em đồng ý. Đêm nay chị ở lại đây đi, đừng có lái xe về. Còn chuyện thành công hay không, em không dám nói trước. Chị đừng hy vọng quá nhiều. Bà Hằng nghe xong đứng bật dậy Ôm chầm lấy em gái <cười> Đúng là chỉ có em mới thương chị Chị biết là em giúp chị mà Cảm ơn em Cảm ơn em Ngọc à Năm xưa khi Hồng Ngọc còn yêu An Vũ Chính cô là người thông đồng Để chị gái ngoại tình với bố của bạn trai Để được bao nuôi Tình hình kinh tế gia đình cô lúc đó Vô cùng khó khăn Bố bị tai biến Mẹ bị ung thư Thành ra cô mới làm liều Kết quả của việc làm liều lĩnh ấy lại dẫn tới sự sụp đổ của một gia đình. Thậm chí Hồng Ngọc còn giấu không cho An Vũ biết chuyện Lệ Hằng là chị gái của cô. Cai Kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Sau khi biết bố kết hôn với chị gái của người yêu mình, An Vũ mới biết. Mình bị hai chị em nhỏ họ lừa dối. Anh đau đớn nói lời chia tay rồi lập tức đi du học. Từ đó trở đi, họ cắt đứt liên lạc với nhau. Mọi sự thù hận đều bắt nguồn từ tình yêu mà ra. Cuộc sống của An Vũ dưới quê ngoại rất bình yên. Ngày ăn đủ ba bữa, buổi sáng chạy bộ tập thể dục, đến tối thi thoảng lại ra đầu làng uống nước mía hóng gió. Anh chàng như bỏ quên tất cả muộn phiền ở phía sau. Từ khi sinh ra, An Vũ đã có sự hậu thuẫn của gia đình. Anh không phải lo cơm áo gạo tiền. Cuộc đời của anh tưởng chừng như rất hạnh phúc. Nhưng phía sau vỏ bọc của bốn chữ con trai đại gia lại là tấm bi kịch mà gia đình anh lại xảy đến khi bố ngoại tình. Cuộc đời của an vũ sau này sẽ đi về đâu, chẳng ai có thể đoán trước. Mọi thứ ở tương lai vẫn là một ẩn số. Quanh đi quẩn lại, đã qua hơn một tuần. An vũ tạm thời hài lòng về cuộc sống ở dưới quê. Từ ngày anh đồng ý giúp đỡ ngọc ánh bán hàng. Mối quan hệ của hai người cũng không còn căng thẳng như trước. Hoa len móc bằng tay do Ngọc Ánh làm, không ngờ lại bán được nhiều đến như vậy. Cô gái nhỏ nghỉ hẳn việc làm thêm ở quán ăn, cả ngày chỉ ở nhà đan với móc. Ngọc Ánh không mệt, ngược lại còn thấy rất vui. Không ngờ chỉ trong một tuần ngắn ngủi, thu nhập của cô lại tăng lên đáng kể. Hôm nay là ngày cuối tuần, Ngọc Ánh chủ động dừng lại công việc, cô đạp xe đạp lên thị trấn mua một món quà nhỏ để tặng cho An Vũ thay cho lời cảm ơn. Đến tối sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Ngọc Ánh mới gói ghé món quà cẩn thận rồi mang sang nhà An Vũ. Sang tới nơi, Ngọc Ánh lễ phép thưa chuyện với ông bà hàng xóm. Dạ cháu chào ông, cháu chào bà. Ông bà ăn cơm tối chưa ạ? Bà ngoại của Vũ thấy cô bé hàng xóm sang chơi, liền vui vẻ. Ngọc Ánh, sang chơi đi à? Ông bà ăn rồi. Dạ vâng ạ. Cháu sang bảo anh Vũ cái này. Anh ấy có nhà không bà? Nó đang ở trong phòng. Cháu lên phòng nó, nói chuyện với nó nhé. À, vậy có tiện không bà? Hai đứa lên đấy nói chuyện cho riêng Tư. Dưới này, ông đang xem TV. ồn ảo lắm. Vâng, vậy cháu xin phép bà cho cháu lên phòng anh Vũ một chút à. Bà bà thấy dạo này. Hai đứa mày thân nhau lắm. Mấy ngày đầu thì trí tróe như chó với mèo Nhìn nhau Không khác gì kẻ thù cơ mà uhm, Dạ đợt trước Là hiểu nhầm bà Chứ tính tình anh Vũ tốt lắm Công nhận ông bà có một người cháu trai tuyệt vời ạ. Hôi giời Chỉ được cái dẻo miệng Thôi đi lên phòng đi Dạ vâng ạ Ngọc ánh được ông bà ngoại Của Vũ coi như con cháu trong nhà Cô rất thân thuộc với nơi đây Việc tìm phòng của anh Vũ không phải là việc quá khó khăn hít một hơi thật sâu để lấy động lực ngọc ánh đưa tay gõ cửa mất có vài giây sau an vũ ra mở cửa biểu cảm của anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô bé hàng xóm ơ là cô à? à sao cô lại ở đây ngọc ánh ngại ngùng lắm hai má đột nhiên ửng hồng cô bé lén đưa cho vũ hộp quà bình thường mạnh mẽ là vậy ấy vậy mà lần này Cô lại tỏ vẻ ngại ngùng Tôi Tôi có chút quà nhỏ Cảm ơn anh đã giúp đỡ Kinh Ngày gì mà mày đặt tặng quà Mà cô có thành ý như thế này Thì cô phải gọi tôi là anh chứ Dù sao ấy Thì anh cũng hơn cô em Nửa con giáp đấy An Vũ vốn định buông lời trêu chọc cô Thật không ngờ Ngọc Ánh lại không trà treo Mà cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh Ừ, vâng, anh Vũ Cách sừng hồ của Ngọc Ánh thay đổi Làm An Vũ không kịp thích nghi Anh cứ tưởng tay mình có vấn đề Nên mới nghe nhầm chứ Để chắc chắn Anh quyết định hỏi thêm một lần nữa Cái gì cơ Cô vừa nói cái gì Cô gọi tôi là anh Vũ Này, cô có phải là Ngọc Ánh không Vừa đập đầu vào cửa đi à Hay là bị Hay là bị ai lấy mất não rồi Ngọc Ánh phụng phịu như trẻ con, sau đó liền đáp ngay. Ờ, trước đây, em có mắt như mù, có tai như điếc, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em, em vẫn nên xưng hô một cách hợp tình hợp lý. Từ nay trở về sau, em sẽ sống biết trước biết sau, nhất định không làm cho anh phật lòng à? Ừ, đúng là tiền tài vật chất quyết định thái độ, thấy Ngọc Ánh xuống nước mà dành cho mình những lời khen có cánh. An vũ như được sống trong cảm giác được người khác mến mộ. Anh mím môi, ngăn bản thân mình thốt ra những tiếng cười tự cao tự đại. Trở mặt đúng là nhanh thật. Cuối cùng thì cô cũng biết cách sử dụng cái não của mình rồi đấy. Tôi là người lớn, tôi không thèm chấp trẻ con. Thế là từ nay tôi là anh của cô đấy nhá. Ừ, em đồng ý. Thấy Ngọc Ánh trước mặt hiền diệu như vậy An vũ quả thật có cảm tình ngay Chuyện cũ bỏ qua Những hiểu lầm trước kia Anh cũng không muốn nhắc lại Tuy cách xương hô anh em hiện tại Có đôi chút ngượng miệng Nhưng mà ăn vũ cứ cảm thấy hài lòng thế nào ấy Bữa trước anh cho em số liên hệ với bạn anh Hai người trao đổi kết quả thế nào Ngoài mong đợi anh ạ Sản phẩm được rất nhiều người yêu thích Và bán chạy lắm Họ còn đặt em đan và móc len thêm nhiều hình Hôm qua họ gửi trước cho em 5 triệu đặt cọc rồi đấy. <cười> Vậy là tốt. Mới có một tuần mà tiến triển nhanh thật. Xem ra thu nhập hiện tại không tới nỗi tệ có phải không? Rất là ổn đấy chứ. 5 triệu bằng em làm gần một tháng rồi. Tiền kiếm để đấy mà trả nợ. Mua quả cắp làm gì cho tốn kém. Đây chỉ là món quà nhỏ thôi. Anh nhận cho em vui nhé. Bảy vẽ... Lần này anh nhận, lần sau đừng làm thế, nghe chưa? Em mua đồ giảm giá, tuyệt đối, không lãng phí tiền bạc. Nghe đến hai chữ giảm giá, đột nhiên An Vũ cảm thấy tụt hứng. Quả thật là rất muốn nổi hứng, mắng mỏ cho Ngọc Ánh một trận. Nhưng mà nét mặt đáng yêu hiện tại của cô lại khiến anh không nỡ. Cuối cùng, anh đành tự mình nuốt trọn cục tức. Xong việc rồi, em về đây. Khoan đã. Vào trong phòng anh đi, anh cho xem cái này. Cho em xem cái gì thế? Anh cho em. Ngọc Ánh không cãi lời, ngoan ngoãn đi theo Vũ, vào trong căn phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt gần giường. Bản thân cũng không muốn soi mói, mà chỉ đưa mắt quan sát. An Vũ lấy trong ngăn kéo tủ, một đống bánh kẹo đắt tiền, mua từ lúc đang còn ở trên thành phố. Anh cho gọn vào một cây túi, rồi đưa cho Ngọc Ánh. Thấy bà ngoại bảo, em thích đồ ngọt. Anh cho em à? Ừ, um, cầm về mà ăn. Anh mang từ thành phố về. Toàn loại đắt tiền. Ăn ngon lắm. Ngọc Ánh cũng không ngại. Vội vàng đưa tay đón nhận. Cô nở một nụ cười rất đẹp. Em cảm ơn anh Vũ. Anh tốt bụng thật. Hy vọng sau này, anh vẫn giúp em dài dài nhá. Cứ ngoan như thế này, thì cái gì chả có. Đừng có sừng cổ lên chửi anh. Nghe chưa? Hì... Vâng, em biết rồi. Từ nay kể về sau, anh nói gì đều phải nghe. Có như vậy, anh mới có thể nhờ người ta mua hàng giúp em. Em biết rồi mà, anh Vũ, anh cứ giúp em kiếm thật nhiều tiền như thế. Em làm sao có thể hư đốn và cãi lời anh được chứ? ừm thế thì tốt. An Vũ cố tình dùng giọng điệu chiêu đùa để mà khiêu thích ngọc ánh. Anh đột nhiên đưa tay lên xoa đầu của cô bởi vì thấy cô rất dễ thương. Những lúc như thế này, Ngọc Ánh chỉ biết đáp lễ bằng một nụ cười gượng gạo. Thôi được rồi, từ nay anh coi em như em gái. Có cái gì, anh sẽ giúp em. Vậy không còn việc gì, em về đây. Cảm ơn kẹo của anh nhé. Ừ, về nghỉ ngơi đi. Ngọc Ánh tạm biệt An Vũ về nhà. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, biểu cảm trên gương mặt của cô gái nhỏ liền thay đổi. Cô bĩu môi... Không quên buông lời, mắng chửi An Vũ trong lòng. Hmm. mới nịnh có mấy câu, lại phỏng cả mũi lên rồi. Cái tên An Vũ này, chứng tỏ là người rất ưa nịnh. Nếu không phải vì anh giúp tôi kiếm tiền, không bao giờ tôi hạ mình như thế. Cái gì mà từ nay anh sẽ coi em là em gái? Uệ uệ, ai muốn làm em gái của anh chứ? Còn vuốt tóc khen mình dễ thương. Hmm. nghĩ lại nổi hết cả da gà. Cũng may mình thông minh nhiều chiêu trò, nếu để hắn biết được mình diễn, e rằng gạo chẳng thể nào nấu thành cơm. Đúng là cái tên An Vũ ngốc nghếch biến thái. Thế mới nói ngay từ lần đầu gặp mặt, Ngọc Ánh ghét An Vũ như thế, làm sao có chuyện hòa hợp, xem nhau như anh em cho được. Nhưng có một sự thật mà cô gái nhỏ không thể phủ nhận, anh Vũ quá tốt tính. Tuy manh danh là con nhà giàu, nhưng mà không hề kiêu ngạo. Chờ những lúc điên liên, dở dở, cố tình bắt bè người khác, còn lại đều đối nhân xử thế với người khác, không có chỗ nào để chê. Sau khi Ngọc Ánh rời đi, An Vũ vội vàng mở hộp quà, trên khóe miệng vẫn không ngừng nở một nụ cười, bản thân anh cũng tự ngồi nói chuyện một mình. Con bé bướng bình đó, lật mặt nhanh thật, mới tuần trước còn chửi mình không kịp vuốt mặt, nay sang nhà, lời ngon tiếng ngọt. Không biết lại định giở chiêu trò gì đây. Tự nhiên hôm nay sang nhà tặng quà cho mình, lại còn gọi mình là anh. Hay là nó thích mình nhỉ? Không, làm gì có chuyện đấy. Nó ghét mình còn không hết. Làm sao mà thích mình cho được? Tính cách hung dữ như sư tử, đột nhiên lại ngoan như con mèo. Hay là thần kinh của nó có vấn đề? An Vũ không nghĩ ngợi quá nhiều. Hiện tại bản thân cảm thấy hài lòng về cách hành xử của cô bé hàng xóm. Chiếc ví da đựng tiền, thoạt nhìn đã biết là đồ rẻ tiền. An Vũ cũng không trách, ngược lại còn cảm thấy rất trân trọng. Bên trong hộp quà còn có một móc khóa len, hình khủng long, màu xanh, trông rất đáng yêu. Nhìn còi còi như vậy mà khéo tay phết, cái móc khóa len đẹp thế này. Chẳng trách, được nhiều người yêu thích đến vậy. Bình thường Ngọc Ánh vẫn gọi An Vũ là Vũ khủng long, cô tặng món quà ý nghĩa như vậy anh cũng nguyện lòng mà buông bỏ mọi hiểu nhầm trước đây An Vũ vứt bỏ chiếc ví đắt tiền mà mình đang sử dụng anh bỏ tiền và thẻ vào trong chiếc ví mới tuy trông rẻ tiền nhưng mà Ngọc Ánh lại tặng anh chẳng biết từ lúc nào An Vũ lại thích hành động theo cảm tính xem chừng trái tim đã có một chút rung động anh thấy cô bé hàng xóm này rất đáng thương bạn bè thì không có suốt ngày thui thủi ở nhà một mình tìm cách kiếm tiền để trả nợ Mẹ thì đi lấy chồng mới Đến một cuộc gọi liên lạc Cũng cảm thấy rất khó khăn Cô gái nhỏ không một lời oán trách Chỉ biết cố gắng và vượt qua số phận Từ hôm nhận được món quà cảm ơn của Ngọc Ánh An Vũ quyết định gạt bỏ mọi định kiến Với cô bé hàng xóm Ngày nào cũng như ngày nào Không sang bên nhà Ngọc Ánh một lần Là anh không thể nào chịu nổi Thấy cô gái nhỏ bận rộn với việc đan móc Anh cũng phụ giúp cô một tay Có hôm thì đòi ngọc ánh cho đi lấy hàng cùng, có hôm lại tháo vát, đòi đóng gói sản phẩm vào hộp. An Vũ rất nhiệt tình, không phải làm hời hợt cho có. Ông bà ngoại An Vũ cũng thấy làm lạ khi biết mối quan hệ của hai đứa cháu bỗng nhiên lại trở nên tốt đẹp. Về thành phố tính đến nay đã được gần hai tuần, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng trông có vẻ An Vũ đã tăng cân. Có già có thịt, nhìn thần thái trông rất khác biệt. Anh giờ đây không còn khó tính như trước, thậm chí có ngày cười nhiều đến nỗi muốn xoáy cả quay hàm. Ngọc Ánh thấy An Vũ nhiệt tình giúp đỡ mình mà không đòi hỏi quyền lợi, thành ra cô gái nhỏ mờ lòng, không còn nghi ngờ về lòng tốt của cậu thanh niên này nữa. Trời vừa mới sầm tối, sau khi ăn cơm xong, An Vũ vội vàng dọn dẹp rồi xin phép ông bà ngoại sang nhà Ngọc Ánh chơi. Ông bà ơi! Cháu qua nhà cái ánh còi chơi một lát Rồi tí cháu về Ông ngoại chỉ biết lắc đầu cười Còn bà ngoại thì thấy làm lạ Giết rồi Anh ở nhà con bé Nhiều hơn ở nhà mình đấy Bà ngoại làm gì có chuyện đấy Cháu sang đóng hàng giúp nó Mấy hôm nay đơn đặt hàng trên thành phố nhiều lắm Anh giúp con bé nó kiếm tiền như vậy là tốt Nhưng mà sức người có hạn Phải biết chừng mực Bà cứ lo xa Con bé à Nhìn nó còi còi thế thôi Nhưng mà thực chất Nó khỏe như trâu bà Con gái nhà người ta đáng yêu dễ thương Như con mèo con Thế mà anh bảo con bé Ai Là con trâu Thành niên là nói như thế đấy Bảo sao ý là phải Cháu trai của bà còn lâu mới ế Chẳng qua Cháu còn đang bận lo sự nghiệp Thôi thì ưng cái ngọc ánh đi Bà thấy nó được đấy Bà lại thế Cái con bé đấy chỉ thích hợp Làm em gái của cháu thôi Còn chuyện yêu đương Còn mà chạy mất dép Đấy không phải là mẫu người mà cháu thích Thế đây, tôi mặc xác nhà anh Làm mai cho ai cũng chê Tính anh xứng đáng cho ý đến giả Thôi, cháu đi đây Ừ, sang phụ em nó được Ngày nào hay ngày đấy Hai tuần nữa, anh lên thành phố rồi Có phải không Nhanh nhờ bà nhờ, mấy mà hết cả tháng Thôi đi đi Vâng, cháu đi đây Tối nay An Vũ lại sang nhà đóng hàng hộ ngọc ánh. Hai người tuy mỗi người làm một công việc nhưng miệng đều hướng chung về một vấn đề. Trên trời dưới đất tất cả các thể loại đều tám. Vui buồn đan xen đủ cả. Bây giờ em mới thấy anh Vũ vui tính phết. Ngày xưa lúc mới gặp anh em nhìn thấy ghét dã man. Cứ tưởng anh khó tính, khó gần chứ. Thế nên ông bà ngày xưa có câu gì nhờ? Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong Đúng rồi anh ạ. Cái gì cũng cần phải có thời gian Em trẻ người non dạ Mong anh thông cảm cho Đúng, ngày xưa Anh trông mặt em giống như là ngày nào Cũng như đưa đám ấy. Không nghĩ em hài hước đâu Lại cười nhiều như thế này Thế anh không nghe người ta nói à Người mà hay cười Thì người ta dễ bị tổn thương lắm Em có nhiều cái buồn Nhưng mà em chẳng dám nói ra Bây giờ kiếm được nhiều tiền Sắp thành bà chủ rồi Buồn làm gì nhở người sinh ra đã nhiều tiền như anh, làm sao có thể hiểu được nỗi đau của những người nghèo như em chứ? Ông bà anh này với cả bố anh giàu thôi, chứ anh nghèo lắm, có kém gì em đâu? Nghe anh, cứ ở dưới quê làm ăn, cuộc sống bình yên, không phải lo nghĩ nhiều. Nói đến đây, đột nhiên biểu cảm của An Vũ trầm xuống. Trong thâm tâm của mỗi con người luôn có những khoảng lặng riêng, có những vết thương. Mà người ngoài chẳng bao giờ nhìn thấy được. Nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ. Cuộc sống này, nó là như vậy đấy anh ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Lấy vợ nhà quê, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị nội dung của tập 1 thôi mà có rất là nhiều điều thú vị và hấp dẫn trong câu chuyện này. Thế ra là anh chàng tiên Vũ lại quá nhiều bi thương như vậy. Khi mà bố của mình ngoại tình và dẫn đến cái chết của mẹ. Và thực sự anh lại còn bị người yêu phản bội nữa, lừa dối nữa. Và sau khi mà đi du học về thì An Vũ lại có một quyết định vô cùng táo bảo. Đó chính là về quê ngoại để nghỉ ngơi một thời gian và anh lại gặp cô gái tên là Ngọc Ánh. Và chắc chắn là bén duyên với cô gái từ bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để rồi xem cô gái tên là Ngọc Ánh kia có thể nào giữ chân được chàng trai tên là An Vũ này không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép tâm man xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.